cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenzet.com chương 11 bí thuật nghịch thiên kim dịch ngưng đan nơi này cũng giống với vô vàng những nơi khác trên đời với vài dòng hát ám và tử vong quan sát cái thung lũng nơi lưng chừng núi rụng đầy lá cây rừng quanh năm suốt tháng sương mu dày đặc đây chính là sự đặc biệt của la phù người hay vật chỉ cần hút vào một chút thì sẽ bị chết thối vì chướng khí kịch độc Nhưng hiện tại trong một cái sơn cốc có chướng khí bao phủ lại có một nam nhân mặc áo hồng đang đứng lẳng lặng. Thân thể y cao dài, bên cạnh còn có một con sinh vật kỳ dị, thân hưu, đầu như chim tước với một cái sừng dài. Trên lưng còn có hoa văn màu vàng và màu đen. Khuôn mặt và tóc của y được che phủ bởi một cái mặt nạ có đầy chú văn rườm ra, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt kiêu ngạo và thâm thúy giống như chỉ bất cứ thứ gì chỉ cần chạm vào ánh mắt của hắn cũng sẽ bị cháy thành tro tàn. Bên ngoài thung lũng đầy chướng khí vốn có một số rắn rết và côn trùng nhưng dường như ngoại trừ con thú kỳ lạ đang ngồi sống bên cạnh y ra thì tất cả những sinh vật khác đều vì sự kiêu ngạo của y mà lo lắng, tranh nhau trốn tránh. Không thể tưởng tượng một người kiêu ngạo lại có thể đạt tới sự đáng sợ như vậy. Chiến mặt nạ bằng bạc với đầy những chú văn rườm rà khiến cho khuôn mặt của y lạnh như băng, tạo ra cho người ta một cái ấn tượng khó quên. Bất chợt. Chướng khí màu xanh và trên đầu y chật từ từ tản ra rồi một cái bóng thước tha lướt gió mà tới, nhanh chóng hạ xuống. Như không muốn để cho người ta nhìn thấy rõ mặt, nữ tử vận bộ cung trang màu tím nhạc còn phủ một lớp lụa mỏng lên mặt. Tuy nhiên chỉ cần từ cái khí chất của nàng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy rằng sau tấm lụa mỏng đó chắc chắn là dung nhang và thân thể làm cho chúng nhân mê đắm. Hơi thở thánh khiết từ nàng tản ra chẳng khác gì tiên tử trên cung trăng chứ không phải thuộc về cái thế giới này. Nóng và lạnh, hai người thần bí hoàn toàn trái ngược nhau lại đứng cùng một chỗ trong sơn cốc. Ánh mắt của nam tử màu đen thôi không nhìn ra xa mà quay sang sờ sờ đầu con dị thú rồi chợt cười nói, quy lực không sanh diệt hải lưu ly quyết của hắn quả thực có thể sát thần diệt tiên. 30 năm trước, Nguyên Thiên Y đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất không dính bụi trần. Tu vi của hắn đã tới cảnh giới siêu phàm. Nữ tử thần bí tản ra khí chất giống như tiên tử trên cung trăng lên tiếng với chút ngưỡng mộ. Ta chỉ không hiểu tại sao y bắt chúng ta lại là địch với nguyên thiên y. Cho dù y không cho chúng ta tới thì ta cũng tới. Nam tử mang chiếc mặt nạ màu bạc hé mắt. Trong mắt nữ tử có chút kinh ngạc, tại sao? Bởi vì ta muốn biết rằng trong hai chúng ta thì rốt cuộc là ai mạnh hơn. Ngươi quá cuồng vọng. Nữ tử thần bí nói một cách lạnh nhạt, ngươi đừng quên 30 năm trước nguyên thần của thử ly đã bị diệt. Điều này ta biết. Nam tử mang mặt nạ màu bạc cất tiếng cười kiêu ngạo, ngươi đừng quên rằng không sanh diệt hải lưu ly quyết của hắn cũng có nhược điểm, Huống chi hắn còn có một nhược điểm trí mạng. Trong tiếng cười điên cuồng, con vị thú bên cạnh y cũng gầm nhẹ mà nhe nanh ra. Nhược điểm gì? Hắn so với ta lại càng kiêu ngạo hơn. Ở La Phù xuất hiện một người tu luyện thập nhị đô thiên thần sát pháp, gần như có thể xuất ma sát nguyên thần. Vậy mà hắn chẳng thèm hỏi, giết chết ngay. Vì thế mà La Phù chắc chắn sẽ phải xóa tên trong thế gian. Đại tế ti cuốn người trong tấm da thú quỳ rạp trên mặt đất phát hiện vị thần của họ đang đi về phía mình. Trên thế gian này liệu có thần Minh tồn tại hay không? Mà đối với dân bản xứ người Miêu ở La Phù mà nói thì nguyên thiên y che chở cho mình cũng chính là thần. Chỉ có điều khiến cho lão nhân vóc dáng tiêu tụy ngạc nhiên đó là trong dĩ vãng mỗi khi có tai họa giáng xuống. Nguyên Thiên Y xuất hiện loại trừ tai họa xong thì đều yên lặng bỏ đi. Nhưng hiện tại Nguyên Thiên Y lại đi tới trước mặt lão, giác trá A4. Ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Trong cái nhà sản tản ra một thứ mùi khó chịu, lão nhân người miêu tôn sùng lấy một cuộn da đã ố vàng từ trong một cái rương gỗ có tuổi còn nhiều hơn cả mình, rồi từ từ mở ra. Tương truyền từ xưa trong bộ lạc người miêu có thể dùng thuốc khiến cho người ta thoát thai hoáng cốt, thay đổi kinh mạch. Tương truyền vu thuật đó là của thủy tổ người Miêu là Xi si Vưu truyền lại. Chiến sĩ sau khi trải qua vu thuật đó đều vô cùng dũng mãnh. Thân thể trắng hơn kim cương. Cái truyền thuyết của Xi si Vưu từ thời thượng cổ chưa chắc là thật nhưng cái thứ vu thuật có thể thay đổi lực trời, đặc tính của thai Nhi từ khi còn 3 tháng tuổi của người Miêu là chuyện hoàn toàn có thật. Lão nhân người Miêu không hề hỏi tại sao Nguyên Thiên Y lại biết Tế Ti bộ lạc bọn họ lưu truyền thứ vu thuật như vậy. Trong suy nghĩ của lão thì nguyên thiên y chẳng khác gì một vị thần, không gì không biết. Đây cũng là sự sùng bái cùng nhiệt đối với thần linh. Nhưng cũng chính vài cái sự tin tưởng và sùng bái đó mới khiến cho những bộ lạc thiểu số có thể sinh sống trong điều kiện. Hoàn cảnh khắc nghiệt bao nhiêu năm? Lão nhân người khô gầy như que củi. Nhìn chẳng khác nào ngọn đèn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào đó của bộ lạc nhưng vẫn kiên cường sống và được mọi người tôn kính cũng không hỏi vì sao Nguyên Thiên Y lại muốn dùng thứ vô thuật đó. Lão chỉ dùng thứ thổ ngữ đặc biệt của tộc mà nói, các loại dược liệu chỉ cần 10 ngày là có thể chuẩn bị xong. Nhưng Hải Vương Huyết Ngọc và Thương Dương Giác, Hải Vương Huyết Ngọc và Thương Vương Giác trong 10 ngày ta sẽ mang tới. Ngươi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu khác là dược. Nguyên Thiên Y gật đầu rồi ni hốt Chỉ có điều, lão nhân người miêu gật đầu định nói nhưng lại thôi. Có điều gì? Chỉ có điều hiện tại ngoại trừ thương dương giác khó cầu ra thì cái việc thoát thai hoán cốt, cải tạo kinh mạch rất đau đớn. Người bình thường khó mà chịu được. Trong tộc của ta cũng đã tới ngàn năm không sử dụng loại bí thuật nghịch thiên này. Con đường tu đạo có nơi nào mà không phải lấy sức con người nhỏ bé mà cầu thoát khỏi sinh lão bệnh tử, làm việc nghịch thiên? Chút đau khổ xác thịt đó có tính là gì? Trong khóe mắt của Nguyên Thiên Y thoáng hiện lên một chút ấm áp và kiêu ngạo, chưa nói đệ tử của La Phù chúng ta đâu có phải là người bình thường. Đầu tiên lão già người miêu cảm thấy thoải mái rồi sau đó lại vui sướng. Truyền nhân có thể khiến cho hắn kiêu ngạo như vậy thì rốt cuộc là dạng người thế nào, giác trách A4. Lúc đi ra khỏi cửa, Nguyên Thiên Y đột nhiên quay người lại, nhìn lão nhân gầy như que củi mà nói, làm xong chuyện này, người đưa cả bộ lạc tạm thời rời khỏi La Phù. Tạm thời rời khỏi La Phù Lão nhân đang quỳ sát đất đưa tiễn Nguyên Thiên Y chật giật mình Nguyên Thiên Y gật gật đầu Cũng không cần phải lâu Chỉ chừng hai tháng thì các ngươi có thể quay lại Vì lời nói của Nguyên Thiên Y làm cho lão nhân giật mình không ngẩng đầu lên Tuy nhiên đập vào mắt lão chính là miếng mai rùa vẫn còn nằm trên mặt đất Lão nhân nhìn thấy mà càng sợ hãi Ánh sáng đỏ như máu trên quẻ không ngờ vẫn chưa biến mất Chẳng lẽ hung tướng của ánh sáng đó liên quan tới nguyên thiên y? Đợi tới khi lão nhân tỉnh hồn lại thì cái bóng màu trắng không nhiễm một hạt bụi đã biến mất. Nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ vẫn còn lay động chỉ thấy có một vầng trăng sáng tỏ. Rào, rào. Một trận mưa to đột nhiên giáng xuống. Bản thân La Phù là một nơi nóng ẩm, lại có những trận núi liên miên khiến cho những trận mưa to không hề có dấu hiệu báo trước. Lạc bắt ngồi xếp bằng trên một tảng đá dưới tàn cây. Đôi tay hắn xếp lại trước bụng. Sắc trời vừa mới sầm tối, cơn mưa còn chưa rơi xuống thì hai tay của hắn chật giật giật, một tay chỉ xuống đất, một tay chỉ lên trời, ngón tay thay đổi, biến hóa vài cái kết ấn rồi thở vào một cái. Lạc Bắc liền mở mắt ra, rồi từ trên tảng đá đứng dậy. Khác với những loại công pháp khác, Maha Dạ La Mạc Pháp hấp thu linh khí chân hỏa của Thái Dương. Hiện tại sắc trời chuyển mưa khiến cho Lạc Bắc đành phải dừng tu luyện. Sau khi đứng thẳng người, hiện tại Lạc Bắc khiến cho người ta có cảm giác khỏe mạnh. Mà bản thân hắn cũng cảm thấy toàn thân sáng khoái, hơn nữa từ cổ đến tay còn có hai đường màu hồng di chuyển, giống như một dòng nước chảy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lạc Bắc tập trung tinh thần đánh một quyền vào khoảng không. Một tiếng động vang lên, không khí trước mặt hắn không ngờ vang lên một tiếng nổ nhỏ. Không khí trong suốt dao động giống như những gợn sóng còn trên nắm tay của hắn cũng xuất hiện một vần kim quan. Chương 12, lòng người độc còn hơn cả yêu ma. Lạc Bắc từ trên tảng đá nhảy xuống tập trung đánh một quyền về phía tảng đá. Những hòn đá nhỏ bắn tứ tung, núi đá cứng như vậy mà cũng xuất hiện một cái hố sâu. Còn Lạc Bắc chỉ cảm thấy cánh tay của mình hơi tê. Ngoài trừ một chút trắng ra thì ngay cả làn da cũng không hề bị ảnh hưởng. Không thể ngờ được hiện tại ta cũng có được sức mạnh thế này. Lúc này cơn mưa đã đổ xuống tầm tã. Tuy nhiên Lạc Bắc vẫn vui mừng chẳng thèm tránh mưa, cứ vậy mà chảy lên dưới ngọn núi vô danh cao tận mây. So với ngày đầu tiên, sợi xích sắt bây giờ không còn là chuyện khó đối với hắn. Chẳng thèm nghỉ ngơi, Lạc Bắc liền nhanh chóng trèo lên tới sơn động của sông đầu Sơn Vinh. Kết ấn của hai quyển đầu tiên ta đã hoàn thành, không biết rằng kim thiên nó như thế nào. Lạc Bắc thầm nhũ. Hắn không tự chủ được uống công đầu lưỡi, tĩnh tâm nội thi. Lúc này, Lạc Bắc cảm nhận được sự thần kỳ của pháp quyết, dưới sự tĩnh tâm nhìn vào trong giường như xuyên thấu tới tận thức hải và kinh mạch của bản thân. Lạc Bắc chỉ thấy một quả cầu màu vàng bóng đang lơ lửng trong thức hải. Quả cầu đó không hề giống với quả cầu màu đỏ hôm đầu tiên. Mà giống như là một chất dịch sền sệt màu vàng kim. Mà trên quả cầu còn có những đường vân chảy theo kinh mạch của hắn tới tận hai bàn tay. Kim dịch ngưng đan. Lạc bắt thốt lên tiếng kêu vui sướng. Ma Ha già la mật pháp tổng cộng có 34 cuốn. Mỗi một cuốn đều có bộ pháp quyết kết ấn. Ngoại trừ pháp quyết của quyển thứ nhất là cơ sở dẫn khí nhập thể để trút cơ ra, mỗi bộ công pháp còn lại đều có công dụng riêng. Mà Ha già La Mật Pháp chú ý theo thứ tự tiến dần. Sau khi hiểu được kinh văn trong từng cuốn sở thuật cảnh giới mới có thể tu luyện kết ẩn. Hiện tại Lạc Bắc cũng đã có được sở thuật của quyển thứ nhất đó là kim dịch Ngưng đang thu đủ lực phục hổ. Lạc Bắc ngay cả những tri thức tu đạo cơ bản nhất cũng chưa từng tiếp xúc vậy mà đã tu luyện ngay thứ điển tịch cao thâm như Ma Ha Dạ La Mật Pháp nên hắn cũng không biết rằng một khi đã thông kinh mạch từ nê hoàng cung tới hai tay là có thể ngưng tụ chân hỏa của Thái Dương vào hai tay. Hắn cũng không biết ma ha già la mật pháp tu luyện tính mạng nguyên thần. Kim dịch ngưng đang tương đương với một viên phôi thai. Đến khi đại thành thì viên phôi thai sẽ hóa thành kim thân di đà. Đến lúc đó, nguyên thần sẽ dung hòa khiến cho hắn thực sự hóa thân. Lạc Bắc chỉ biết bây giờ bản thân mình có thể tu luyện được quyển thứ hai. Không biết sư phụ có cảm thấy ta tu luyện chậm quá hay, cho tới giờ mới bắt đầu tu luyện quyển thứ hai mà thất vọng với ta hay không? Nhìn làng mưa bụi ngoài sơn động Lạc Bắc chợt nghĩ tới nếu có thể tu luyện tới quyển thứ 13, có thể ngự không giống như Phật Đà trong bức tranh, ẩn vào tầng mây, lơ lửng giữa không trung để hấp thu chân hỏa thái dương mà tu luyện, không cần phải để ý tới chuyện thời tiết. Nhưng nghĩ tới khi nào mình mới có thể đạt tới quyển thứ 13, Lạc Bắc lại ủ rũ. Tuy nhiên hắn không biết rằng mặc dù bản thân có tư chất bình thường, Không so được với người trời sinh kinh mạch đã có thể hấp thu chân hỏa của Thái Dương với tốc độ nhanh như những công pháp khác. Nhưng Ma Ha già La Mật Pháp đối với việc tu luyện cũng không phải là tốc độ hấp thu linh khí trong trời đất mà là bản tâm vững vàng. Lực lượng thuần túy chỉ là con dao hai lưỡi, không thể nắm trong tay hoàn toàn thì bị thương đầu tiên chính là mình. Điều khác biệt đó là có công pháp tới khi sử dụng mới thể hiện, còn Ma Ha già La Mật Pháp thì sau khi tu luyện sẽ có màu sắc. Húng chi cái cây tiêu tây mà song đầu Sơn Vinh cho hắn đã được luyện hóa hoàn toàn. Tiêu hóa hết linh khí ẩn chứa trong cái cây đó là đủ để bằng người bình thường khổ công ngàn ngày. Cho nên tiến cảnh của Lạc Bắc đủ để cho người kiêu ngạo như Nguyên Thiên Y trong khóe mắt cũng cảm thấy kiêu ngạo vì hắn. Nhưng hiện tại có lẽ vẫn còn chưa đủ. Trong lúc hắn còn đang ủ rũ không biết phải bao nhiêu ngày nữa mới có thể gặp được sư phụ thì Lạc Bắc đột nhiên nhìn thấy Nguyên Thiên Y xuất hiện trong hư không rồi đi thẳng tới chỗ mình. Một bức tường bằng đá cao hơn một trượng, bao phủ toàn bộ chu vi ngọn núi trong vòng trăm trượng. Mặt tượng có màu trắng, bên trên là ngói âm dương màu đen kéo dài chẳng khác nào một con rồng khổng lồ. Con đường lớn nối liền với cửa được lót bằng đá tảng, bên trên có khoét rảnh thoát nước. Nhìn toàn bộ so với những điện thờ mà Lạc Bắc nhìn thấy trước đây ở trong thục còn lớn hơn tới 4, năm lần. mà không biết cả Sơn Môn dùng cái gì tô vẽ nhưng nhìn qua có thể nói là hoành tráng và hùng vĩ. Do chứng kiến những trạng núi hoang vu cao ngất của La Phù từ trước nên Lạc Bắc đối với cái đỉnh núi cao trăm trượng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tuy nhiên nhìn cái kiến trúc trọng lớn đó, cùng với con đường lớn kéo dài tới tận cửa, Lạc Bắc không nhìn được mà hỏi, đây là nơi nào? Tuy rằng phần lớn nét mặt của Nguyên Thiên Y luôn giữ sự lạnh lùng, chẳng khác gì những pho tượng trong miếu. Cho dù chúng sinh có thế nào cũng luôn thờ ơ, tuy nhiên cho dù thế nào thì Nguyên Thiên Y và Lão Triệu Nam đều tạo cho Lạc Bắc một thứ cảm giác của gia đình. Hiện tại, Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y đứng cách nhau một đoạn nhưng y chính là độ cao mà Lạc Bắc luôn ngưỡng mộ. Mà quan trọng nhất, từ khi Lạc Bắc leo lên tới đỉnh núi thì Nguyên Thiên Y dường như chưa bao giờ không trả lời Lạc Bắc một vấn đề nào. Thấy Lạc Bắc nhìn cảnh vật trước mặt với ánh mắt ao ước, Nguyên Thiên Y trả lời hắn. Đây là chỗ của Dược Vương Tông Dược Vương Tông Lạc Bắc ngắm nhìn đỉnh núi cùng với những kiến trúc hình bát giác rộng lớn kéo dài Trong không gian đúng là có một mùi thuốc và còn có Lạc Bắc không tự chủ được quay lại nhìn Nguyên Thiên Y, sư phụ Tại sao con cảm thấy linh khí ở nơi này so với la phù chúng ta không giống nhau lắm? Thật không? Nguyên Thiên Y không ngờ Lạc Bắc lại cảm nhận được điều đó. Y cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Ngươi cảm thấy khác nhau như thế nào? Lạc Bắc như đứng trong một kỳ thi, mất một lúc lâu mới có thể trả lời, linh khí của La Phù chúng ta dường như đậm hơn ở đây có điều so ra thì ở đây nhẹ nhàng khoang khoái. Nói tới đây, Lạc Bắc liền dừng lại bởi vì hắn định nói tiếp tới chuyện dơ bẩn. Tuy nhiên nghĩ nếu dùng từ ngữ không hay để miêu tả La Phù, Lạc Bắc cảm thấy không ổn. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc đó là không ngờ Nguyên Thiên Y lại gật đầu, không tồi. Linh khí ngũ hành ẩn chứa trong trời đất cũng giống như khí huyết trong kinh mạch của con người Linh khí trong linh mạch của la phù chúng ta đầy đủ hơn dược vương tông Nhưng la phù chúng ta vốn là nơi nóng ẩm nên từ xưa ẩn chứa nhiều khí dơ bẩn Có điều giữa hỗn loạn thì luận về linh khí tinh khiết thì ngay cả so với dược vương sơn cũng không thể nào bằng được Vậy khi chúng ta tu luyện không phải là ở nơi có linh khí đầy đủ thì nhanh hơn hay sao? Tất nhiên Phần lớn công pháp trên thế gian đều biến linh khí trong trời đất thành của mình, chỉ có công pháp của chúng ta mới có thể bỏ qua linh khí trong trời đất mà tu luyện khí dơ bẩn. Công pháp bình thường thì trong quá trình luyện hóa hoặc hành công sẽ đào thải ra ngoài. Giống như người tu luyện ma ha già la mật pháp, khí dơ bẩn khác nhau sẽ dẫn tới ảo cảnh thực cảnh khác nhau, mức độ tu luyện cũng khó hơn nhiều. Vậy tại sao phái la phù chúng ta lại tu luyện ở la phù mà không đi chỗ khác? Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu. Giọng điều của Nguyên Thiên Y đột nhiên trở nên lạnh lùng, những ngọn núi nổi tiếng trên thế gian này, hay những nơi có đầy đủ linh khí đã bị các danh môn đại phái chiếm rồi, sao có thể nhường cho người khác? Dừng lại một chút, Nguyên Thiên Y lại nói tiếp, huống chi, người khác cảm giác không tốt nhưng với phái la phù chúng ta chưa chắc đã phải như vậy. Lạc Bắc còn chưa hiểu biết nhiều nên lắng nghe tất cả những điều đó mặc dù còn không hiểu nhiều lắm. Là do sư phụ nói quá mức huyền ảo hay là do ta còn biết quá ít về thế giới tu đạo? Từng là một người nhìn thấy kiếm quan thì nghĩ rằng đó là thần tiên, trong đầu lạc bắc xuất hiện suy nghĩ đó. Sau đó, hắn tiếp tục tò mò quan sát Dược Vương Sơn mà hỏi, y thuật của Dược Vương Tông có phải là thiên hạ đệ nhất không? Ngươi phải nhớ kỹ, cường giả thực sự không cần cái mẻ ngoài để thể hiện sự bất phàm của mình. Một cái trận pháp chỉ cần mất ba ngày bố trí so với bức tường này còn thực dụng hơn nhiều. Nguyên thiên y nở nụ cười lạnh, ta chỉ. Biết là ma tộc và sắc lạc trong thập vạn đại sơn có mấy lão già đứng đầu về mặt này. Còn về phần dược vương tông thì đối với cái đó chỉ mới được một nửa, tất cả đều là nhờ thương dương giác. Đó cũng là cái mà hôm nay ta đưa ngươi tới đây để lấy. Thương dương giác là cái gì? Tại sao chúng ta lại phải vượt ngàn dặm xa xôi từ La Phù tới tận đây để lấy thương dương giác? Không để cho Lạc Bắc kịp hỏi xong vấn đề đó, một đám người ngựa với khí thế không tầm thường từ từ xuất hiện trước mắt hắn. Bốn con ngựa màu trắng muốt cao to kéo theo tiếng nổ vang làm cho Lạc Bắc cảm giác bọn họ giống như ở trên cao. Bốn con tuấn mã kéo theo một cái xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, binh sĩ hai bên cũng thể hiện đúng mức thân phận của người đó. Nếu không phải là một tướng thì cũng phải là vương hầu một phương. Chỉ cần nhìn vàng bạc trang sức trên chiếc xe ngựa cũng đủ để nộp 10 năm thuế cho một thôn trang với trăm hộ. Mà đám binh sĩ đi hai bên mặc bộ giáp bạc, nện bước trầm rập, tản ra một sự quả quyết và khí thế sát phạt mà một thế gia tầm thường không khả năng có được. Đoàn người xếp thành hàng ngũ tới cách Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y chừng hai trượng thì dừng lại. Một thiếu niên có gương mặt trắng vén rèm chiếc xe ngựa lên. Con đường được lót bằng đá tảng đủ rộng cho cả ba chiếc xe ngựa đi song song với nhau. Nhưng trong khu vực Nam Mang thì người của Vương Phủ Trường Lưu chưa bao giờ có thói quen đi đường vòng, thậm chí là nhích một nửa cái bánh xe cũng không. Thiếu niên mặt trắng mặt trang phục bằng lục tơ tắm đứng nhìn Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc. Trên gương mặt non nớt của Y xuất hiện một sự tàn nhẫn và lạnh lùng không hợp với tuổi. Trong suy nghĩ của Y thì Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc nhìn thấy xe của mình thì đừng có nói là đứng ở đó trước. Mà chỉ cần đi qua trước mặt họ cũng bị chịu phạt. Dân đen mà cũng định lên núi xin thuốc. Còn không cút ra sau. Y cười lạnh một tiếng mà liếc mắt nhìn Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y. Thấy hai người vẫn đứng im, thiếu niên sống trong quyền lực từ nhỏ nên có tính kiêu ngạo bẩm sinh liền giơ ngón tay trắng lên. Một tia lửa chói mắt lao thẳng về phía Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y, Ngươi phải nhớ kỹ, lòng người còn độc hơn cả trắng rết. Lạc Bắc không ngờ được thiếu niên không thèm nói một câu liền phát ra một tia lửa mãnh liệt như vậy. Mặc dù tia lửa đó không giống những gì hắn thấy trước đây, mà so với pháp thuật của đám người Di La hoàn toàn khác xa. Nhưng người thường cũng không thể nào chống lại được ngọn lửa đó. Trong nháy mắt, quả cầu kim dịch trong thức hải của hắn tỏa ra ánh sáng. Nhưng không để cho hắn kịp phản xạ, Nguyên Thiên Y đứng bên cạnh đã lên tiếng. Mà hắn cũng không nhìn thấy động tác của sư phụ ra làm sao để cho tia lửa kia biến mất cách mình mấy thước. Lòng người độc còn hơn cả trắng chết. Lạc bắt lẩm bẩm câu nói đó mà ghi nhớ trong lòng. Còn người thiếu niên mặt cẩm y trên xe ngựa cũng biến sắc. Thiếu niên mặt cẩm y chuẩn bị ra tay tiếp thì bị một đạo sĩ mặt dài như ngựa mặt đạo bào xanh giữ chặt. Là lão sư của nhị công tử trường Lưu Vương, có thể nói y là nhân vật được cung phụng số một trong vương phủ. Cái thứ đạo thuật nho nhỏ đó y cũng có thể trong nháy mắt làm cho nó biến mất. Nhưng điều khiến cho y kinh ngạc đó là không biết đối phương dùng pháp thuật gì để ngăn cản. Mang theo nghi hoặc, y vén rèm lên nhìn ra ngoài thì chỉ thấy một người thanh niên và một thiếu niên chừng 10 tuổi. Hơn nữa cả hai đều mặc áo bố, trên người không hề có dấu hiệu pháp lực của pháp bảo dao động. Thấy vậy, vị cung phụng của vương phủ liền nổi giận. Cũng lắm cũng chỉ là tán tu quê mùa không môn phái mà cũng dám đấu phép trước mặt ta. Tên đạo sĩ ngồi trong xe lấy ra một cái chén gỗ màu xanh. Trên cái chén, ngoại trừ những đường vân gỗ ra thì không còn gì đặc sắc. Nhưng y mới đưa tay trái sợ cái chén thì nó liền tản ra ánh sáng xanh. Bao phủ cả cái xe vào bên trong. Cùng lúc đó, tay phải y mở cái túi tơ bên hông rồi bắt pháp quyết. Từ trong túi tơ đột nhiên bắn ra hơn 10 điểm sáng màu vàng sẫm kêu ong ong. Con ngươi của Lạc Bắc co lại khi thấy những điểm sáng đó chính là những con rết to bằng ngón út có cánh mỏng như cánh ve tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trên lưng mỗi con có một đường chỉ màu đen kéo từ đầu tới đuôi. Phải nói tên đạo sĩ đó công thủ rất tốt. Trước tiên y lấy pháp bảo để bảo vệ mình, rồi sau đó phát động công kích. Dùng pháp giống hệt một cách bài bản như vậy chứng tỏ tên đạo sĩ là cao thủ của một phái lớn nào đó. Mà mỗi một con rết có uy lực chẳng khác gì một phi kiếm, mức độ linh hoạt cũng hơn chứ không hề kém. Lạc Bắc Ngươi phải nhớ kỹ, quy tắc vận hành của thiên đạo đó là cá lớn nuốt cá bé. Tuy nhiên Nguyên Thiên Y vẫn thản nhiên mà nói với Lạc Bắc một câu như vậy. Trong nháy mắt khi tên đạo sĩ thả ra con rết, Y liền kết 10 cái ấn huyền ảo. trong phút chốc không trung ngàn dặm xung quanh vốn không có mây liền vàng lên tiếng sét mây đen kéo tới ùn ùn cùng với sáu cái cột lửa từ dưới đất lao thẳng lên trời cao khiến cho cả không trung đang tối sầm lại nhúm màu đỏ mấy con rết so với đường kính của mấy cột lửa đó chẳng khác gì mấy con mũi liền bị đốt cháy thành mấy đống lửa nhỏ áp lực vô cùng vô tận nhanh chóng tản ra đây là cái gì Tất cả đoàn người của phủ trưởng Lưu Vương nhìn thấy cột lửa tản ra khí thế hủy thiên diệt địa thì vô cùng kinh hải. Quả thực, sáu cái cột lửa xông thẳng lên trời chẳng khác gì sáu con hỏa lông. Cái cảnh tượng đó cũng không cho nguyên thần của tên đạo sĩ trong xe ngựa bị trúng đòn nặng. Dưới áp lực khủng bố như vậy, khóe miệng của y xuất hiện một đường máu. Y chỉ biết cùng mình trong xe ngựa mà run rẩy, theo bản năng khống chế chặt cái chén gỗ kia, cố gắng phát ra ánh sáng màu xanh. Tất cả người dân trăm dặm quanh đó đều nhìn lên sáu cái cột lửa chọc trời cùng với mây đen cuồn cuộn xung quanh tạo thành cảnh tượng quỷ dị mà đẹp đẽ Mái tóc của Nguyên Thiên Y không gió mà bay, thân hình Y từ từ lơ lửng trên không trung. Lạc bắt ngẩn đầu lên. Trong tầm mắt của hắn, Nguyên Thiên Y giang hai tay ra, cùng phong và ngọn lửa bay xung quanh thân thể Y. Ánh lửa đỏ rực chiếu lên bộ quần áo của Nguyên Thiên Y khiến cho gã giống hệt như một ma thần. Sáu cái cột lửa khổng lồ giống như bông hoa sen nở rộng trong truyền thuyết từ Thủ Thiên Địa còn sơ khai. Chỉ có điều trên mỗi cánh hoa lại có ngọn lửa liên tục lóe lên. Tên đạo sĩ ở trong xe ngựa của phủ trường Lưu Vương chật vật phát ra ánh sáng màu xanh nhưng tất cả đều hóa thành vô hình. Cái xe ngựa đẹp để cùng với tên đạo sĩ áo xanh trong nháy mắt biến mất trong ngọn lửa. Còn tên công tử có nét mặt tàn nhẫn thì quần áo cháy hết, lăn lộn trên mặt đất mà kêu la thảm thiết. Nhưng toàn bộ đám người hầu của Vương Phủ không hề có một ai dám tới giúp y dập lửa. Bởi vì chỉ cần đứng cách tên đạo sĩ và thiếu niên mặc cẩm y chừng một bước thì ngọn lửa đó lại không hề ảnh hưởng tới họ. Sáu đạo Phật nghiệp hỏa hồng liên. Người này là ai? Trên đỉnh núi xa xa. Tại một ngôi lầu có 12 tầng của Dược Vương Tông, một lão nhân mặc trang phục màu tím, kinh hãi nhìn hỏa liên nở rộ trên bầu trời. Ngay cả ba quả cầu trơn bóng trong tay lão cũng rơi xuống đất lúc nào không biết. Sáu đạo Phật nghiệp hỏa hồng liên. Một thứ pháp thuật của Luân Bố Tự từ ngàn năm nay chỉ mới xuất hiện vài lần, vậy mà được Nguyên Thiên Y dùng để đối phó với một người tu đạo hạng ba thì đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Tuy nhiên đối với đám người của Phủ trường Lưu Vương thì đó đúng là lực lượng tuyệt đối và là minh chứng tốt nhất cho lời nói của Nguyên Thiên Y. Lạc Bắc lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật có uy lực hủy thiên diệt địa như vậy cũng rung động. Lúc nhìn nguyên thiên y chỉ tiện tay phát ra một thứ pháp thuật kinh thế hải tục như vậy, Lạc Bắc thở dài, Lạc Bắc. Ngươi muốn vĩnh viễn chỉ biết có sự ngưỡng mộ như ngày hôm nay hay là có một ngày để cho tất cả mọi người phải ngưỡng một sự tồn tại của ngươi. Thương Dương Giác Thương Dương là một loại thần điểu có thể điều khiển mưa gió, khi trưởng thành có lực lượng mà rất nhiều người tu đạo ao ước. Căn cứ vào điển tịch trong thế gian ghi lại thì đàn của nó có thể trị được bách bệnh. Người chết sống lại. Thương dương giác chính là một nhánh đàn của nó. Trong thế gian từng ghi lại rất nhiều những thứ rực rỡ trong giới tu đạo cũng giống như các môn phái. Có điều thương dương biến mất đã lâu, nên cho dù là lão triệu nam đối mặt với câu hỏi của Lạc Bắc cũng chỉ có thể biết được qua một số ghi chép trong điển tịch mà thôi. Chương 13 Thương Dương Giác Nhìn Thương Dương Giác giống như cái sừng trâu bằng ngọc bích màu xanh biếc, cao hơn một thước, lão triệu nam không nhìn được mà hỏi Nguyên Thiên Y đang ngồi đối diện với mình, đây có phải là Thương Dương Giác trong truyền thuyết có thể trị được bách bệnh, cho dù chỉ còn xương cốt cũng có thể sống lại không? Cái chuyện trị bách bệnh và thần Phật đều là vô căn cứ. Nguyên Thiên Y lắc đầu, có điều chỉ cần một chút bột phấn của nó thì có thể giải được trăm thứ độc, có khả năng sinh máu. Ngay cả cổ độc của Bách Độc Tông cũng có thể giải. Lão triệu năm nhìn thương dương giác đang tản ra ánh sáng màu xanh biếc mà khẽ thở dài. Nhìn thương dương giác, lão không thể tưởng tượng được cái loại động vật từ nhỏ đã nắm mưa gió trong tay, bay lượn trên bầu trời mà lại có thể đứng trên mặt đất chỉ bằng một chân. Nguyên thiên y thấy lão triệu năm nhìn thương dương giác mà khẽ thở dài thì hiểu ngay được suy nghĩ trong lòng lão, có lẽ thương dương là thần thú trời sinh đã siêu thoát phàm trần. Người trần thế không thể nhìn thấy nó cho nên cũng chẳng đặt chân dưới đất. Có phải cũng giống như thương dương mà những người siêu phạm thoát tục đều không gặp người trần thế? Trong đôi mắt đục ngầu của lão triệu nam như lóe lên tia sáng. Trong tích tắc đó, lão liền hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi từ lâu, chủ nhân. Người thông hiểu nhiều pháp quyết lợi hại như vậy, tại sao lại cố tình truyền bộ ma ha già la mật pháp cho lạc bắc? Lão Triệu Nam nhìn Nguyên Thiên Y thì phát hiện trong mắt Y như đang nhớ lại điều gì đó. Tuy nhiên trong nháy mắt, ánh mắt của Nguyên Thiên Y cũng trở lại bình thường. Y lên tiếng trả lời Lão Triệu Nam, bởi vì chỉ có tu luyện ma ha già la mật pháp rồi sau đó mới có thể tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh mà không bị tâm ma tác động. Vọng niệm thiên trường sanh kinh Lão Triệu Nam giật mình, ánh mắt càng thêm ngời sáng. Chủ nhân, cơ duyên nhân quả, quá khứ vị lai. cho dù tu vi có cao đến đâu thì cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà không thể nhìn rõ được nguyên thiên y nói một cách thản nhiên lúc trước dẫn hắn tới chân núi ai ngờ hắn có thể leo lên nhanh như vậy mà lại còn có thể nhanh chóng làm cho kim dịch ngưng đan lão triệu nam ngươi nói đúng tư chất của hắn mặc dù bình thường nhưng có lẽ có chút đặc biệt huống chi nhìn cái thương dương giác trước mặt âm thanh của nguyên thiên y chợt thay đổi trở nên lạnh lẽo và ngạo nghễ Phải là phù chúng ta phải cho thế nhân thấy rằng cho dù tư chất tiên thiên không đủ thì có sao? Lão Triệu Nam Âm thanh của Nguyên Thiên y chợt dịu đi, người còn nhớ khi ta hỏi Lạc Bắc rằng hắn cầu cái gì không? Lão Triệu Nam gật đầu Mặc dù hắn chưa trả lời nhưng ta có thể thấy được đáp án trong mắt của hắn đó là nắm giữ được vận mệnh của mình. Lúc đó, đáp án trong lòng Lạc Bắc cũng không phải cái gì khác mà là thái độ làm người và nắm giữ được vận mệnh của mình. Kiếp nạn của ta sắp tới, chưa chắc có thể đã vượt qua. Nhưng nếu hắn lựa chọn vọng niệm thiên trường sanh kinh thì có lẽ một ngày có thể thực sự giữ được vận mệnh của mình. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là thứ pháp quyết thế nào? Nghe Nguyên Thiên Y nói thì chẳng lẽ so với không sanh diệt hải lưu ly quyết còn huyền ảo và hùng mạnh hơn? Hay là nói cho dù Nguyên Thiên Y cũng không thể nắm giữ được hoàn toàn vận mệnh của mình? Nguyên Thiên Y đưa tay về phía lão triệu nam. Trong lòng bàn tay của y có một đoạn thước ngắn còn xanh hơn cả thương dương giác. Một tiếng động vang lên, chậu thang trước mặt Lão Triệu Nam đang bốc lửa đột nhiên ngọn lửa bị đẩy dạt sang một bên, giống như đang quỳ lẫy trước ánh sáng của cây thước ngắn. Dường như ngọn lửa không có linh hồn cũng cảm nhận được khí ly hỏa trong đó chính là vương giả của lửa. Thiên Đô Minh Hà Kiếm Lão Triệu Nam thốt lên một tiếng kinh hãi Nhìn bề ngoài rõ ràng đó là một cây thước ngắn vậy tại sao Lão Triệu Nam lại nói đó là một thanh kiếm? Nhưng Nguyên Thiên Y lại gật đầu, đúng vậy. Đây chính là thanh phi kiếm Thiên Đô Minh Hà mà Lý Phật của Thanh Thành đã ở trên miệng núi lửa. Dưới ánh trăng nhờ vào khí ly hỏa mà luyện chế ra. Nhìn thanh Thiên Đô Minh Hà kiếm trong tay Nguyên Thiên Y đang tỏa ra ánh sáng, nét mặt Lão Triệu Nam có chút gì đó không nói được nên lời, tại sao nó lại rơi vào tay chủ nhân? Đó là do ta lấy được từ tay một kẻ tu luyện thập nhị đô thiên sát thần pháp ở trong La Phù chúng ta. Nguyên thiên y lạnh lùng nói, lão nói xem tại sao La Phù lại đột nhiên xuất hiện một tên tu luyện thập nhị đô thiên sát thần pháp mà trong tay y lại có pháp bảo uy lực thế này. Ánh mắt của lão triệu năm nhanh chóng tối đi, lặng yên không nói. Tuy nhiên tấm lưng của lão so với trước như cộng hơn, cũng đã 10 năm lão chưa ra khỏi La Phù. Có thể đi chơi được rồi. nguyên thiên y cầm thanh kiếm thiên đô minh hà đạt vào tay lão triệu nam cũng vừa lúc lão còn thiếu một thanh phi kiếm thích hợp thật ra ta phải cảm ơn họ đa tặng thiên đô minh hà cho chúng ta trong phút chốc thanh thiên đô minh hà nằm trong tay lão triệu nam thì không còn tỏa sáng đó là vì tu vi của lão triệu nam cũng ẩn giấu hay là vì thiên đô minh hà tức giận chủ nhân bỏ rơi mình cũng chỉ có thứ pháp bảo như thiên đô minh hà mới có được linh hồn và sự kiêu ngạo đó tuy nhiên Ánh sáng của Thiên Đô Minh Hà đột nhiên thu lại bởi vì trong tay của Nguyên Thiên Y chợt xuất hiện thêm một thanh trường kiếm trong suốt. Thanh kiếm đó màu hồng nhạt, mỏng manh như một bông tuyết, không hề có mũi nhọn hay cái cảm giác sắc bén. Tuy nhiên đối diện với thanh kiếm đó, Thiên Đô Minh Hà vốn kiêu ngạo như vậy mà cũng phải kính sợ. Nguyên Thiên Y như khám phá ra điều gì đó mà mỉm cười, thanh kiếm này, đặt cho nó tên là Thương Nguyệt đi. Nếu lần này ta có thể vượt qua được kiếp nạn thì thôi. Mà nếu ta không vượt qua được thì tới ngày nào đó lạc Bắc trở lại La phù, lão giúp ta đưa cho hắn. Chủ nhân, lão Triệu Nam theo bản năng không người nhưng không kiềm chế được sự run rẩy. Lão Triệu Nam. Lão theo ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu được chuyện sống chết như thế nào hay sao? Nguyên Thiên Y nhìn lão Triệu Nam với ánh mắt thản nhiên. Bản thân mình đưa lạc Bắc tới La phù là để giúp hắn hay là nhờ hắn giúp La phù? Nguyên thiên y nhìn quanh toàn bộ dãy núi La Phù, mất một lúc, y mới nói với lão triệu Nam: huống chi, cho dù là ai nếu muốn động tới La Phù ta thì sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng được. Pháp quyết tu luyện trong thế gian được chia thành ba loại. Nhiều nhất là đạo pháp kim đan, dùng bản thân mình là đỉnh lô, hút lấy linh khí mà tạo ra kim đan. Sau khi kim đan đại thành thì hóa thành nguyên anh. Nguyên anh đại thành thì có thể sử dụng được nó như pháp bảo. cho dù thân thể có chết nhưng nguyên anh vẫn còn thì có thể đoạt lấy một cái thân thể khác mà sống lại còn nguyên anh bị diệt cho dù thân thể vẫn còn thì cũng chết đối với những người tu luyện kim đan một khi có được nguyên anh thì gần như tiếp cận với sự trường sinh bất diệt khi đối đầu với kẻ địch nguyên anh rất nhẹ tốc độ lại nhanh giống như có thêm một cái mạng còn có một loại nữa là tu luyện nguyên thần tính mạng không tu luyện thân thể coi thân thể như một cái túi da Làm cho nguyên thần và linh khí trong trời đất dung hợp, hóa thành thực thể rồi cuối cùng tiến tới việc nguyên thần hiển hóa, thoát ra khỏi thân thể. Nguyên thần một khi ngưng động bất tử bất diệt. Một khi tu luyện tới đỉnh. Bản thân nguyên thần có uy lực pháp thuật không phải là thứ mà thân thể bình thường có thể bằng được. Trong truyền thuyết, Phật đà phần lớn là tu luyện tới cảnh giới như vậy. Phương pháp tu luyện này chủ yếu nằm ở Phật môn. ta đưa ma ha già la mật pháp cho ngươi cũng thuộc nhóm này màn đêm buông xuống bóng đêm bao phủ toàn bộ la phù giữa những rặng núi làng sương mù bắt đầu bốc lên trước cửa sổ của gian nhà gỗ lạc Bắc không hiểu tại sao nguyên thiên y lại nói với mình nhiều như vậy hắn chỉ hỏi lại cẩn thận sư phụ vậy người tu luyện thuộc về loại nào pháp thuật của la phù chúng ta là loại thứ ba Dùng nguyên khí trong trời đất để rèn luyện thân thể, nguyên thần. Một khi chúng hợp lại làm một, tu luyện tới đỉnh cao thì chính là thân thể thành thánh, pháp thuật chỉ cần phất tay cũng không thua gì pháp bảo lợi hại. Nguyên thiên y nhìn lạc bắt rồi nhấc ly nước trên bàn, con người và pháp bảo cũng giống như một cái bát đựng nước được có hạn. Vì vậy mà một số ít pháp quyết dẫn oai lực của trời đất để đánh với kẻ địch chứ không tu luyện bản thân thì không được xếp vào loại nào. Con hiểu rồi thưa sư phụ. Lạc Bắc nghĩ một chút rồi gật đầu, pháp quyết mà chúng ta tu luyện chính là làm cho cái bác đó trở nên to hơn đúng không? Sự so sánh của Lạc Bắc mặc dù rất thô nhưng lại dễ hiểu. Nguyên Thiên Y cười cười, nhìn ánh sao trời trong bóng đêm, cái bác cho dù có to đến mấy thì cảnh giới cuối cùng cũng phải là vô. Vô. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất tuy hai mà là một có thể sử dụng tùy tâm linh khí trong trời giấc. Nguyên Thiên Y nhìn Lạc Bắc. Ngươi có nghĩ tới việc tại sao ta không cho ngươi tu luyện không sanh diệt hải lưu ly quyết mà lại cho ngươi tu luyện ma ha già la mật pháp không? Lạc bắt lặng đi một chút rồi nở nụ cười, không có. Sư phụ đã nói, tu luyện công pháp của La Phù chính là cửu tử nhất sinh. Con mang toàn bộ mạng số của mình đặt trong tay ngươi. Vì vậy con không hề làm trái. Thậm chí mà một chút nghi ngờ cũng không có. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ lời hứa khi lựa chọn làm đệ tử của La Phù ta. Nguyên thiên y nhìn lạc bắc, hiện tại ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Hơn nữa từ nay trở đi, ngươi phải quên hết toàn bộ pháp quyết Ma Ha Già La Mật Pháp. Chương 14, Tử Uyên Cấm Kỵ, Thoát Thai hoán Cốt Một cái thác nước giống như một con rồng màu trắng từ trên cao đổ xuống giống như vạn mã mất cương đang lao đi. Đứng trước khung cảnh tự nhiên hùng vĩ, con người rất dễ dàng sinh ra cảm khái bản thân thật nhỏ bé. Nhưng càng như vậy, một số người lại càng muốn vượt lên, nắm lấy thiên uy trong tay. Nắm lấy sinh tử của mình. Lạc bắt nhìn cái thác nước ở xa, có thể thấy được dưới cái thác nước là một cái hồ sâu. Trông giống như một cái miệng khổng lồ bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng mà nuốt chửng con người, so với cái thác nước kia còn hiểm ác hơn nhiều. Chỗ của hắn đứng nằm bên cạnh một cái vách núi, cách thác nước không xa lắm. Trước mặt có một cái vực sâu không thấy đấy. Đối với con người mà nói thì điều đáng sợ nhất không phải là cái nhìn thấy được mà là cái mà mình không thể nhìn thấy, không thể chạm vào được nó. Hiện tại, cái vực sâu trước mặt lạc bắc chính là như thế. Nhìn bóng tối dưới sâu khiến cho Lạc Bắc không biết được cái vách núi này cao tới bao nhiêu. Cái vực sâu bị bóng tối bao phủ chẳng khác gì một con quái thú đang ngủ đông. Mà càng khiến cho con người ta run sợ đó là vực sâu trước mặt lại có một làng sương mù màu vàng. Đó chính là biểu hiện chướng khí có độc của La Phù. Vì vậy mà Lạc Bắc không biết được cái vực này sâu bao nhiêu. Gió núi thổi qua người khiến cho bộ quần áo mỏng manh bay phần phật còn Lạc Bắc thì rét tung. không thể ngăn được sự sợ hãi một phần cũng là do tu vi của lạc bắc đã bị nguyên thiên y phế bỏ toàn bộ kim dịch ngưng đang do lạc bắc đã trải qua thử thách sinh tử mà tu thành đã không còn lại một chút gì ngay cả chút dược lực của cỏ tiêu tây cũng biến mất hiện tại lạc bắc có thể nói là một thiếu niên trói gà không chặt vì vậy khiến cho hắn không chịu nổi với gió núi la phù nhưng nguyên thiên y vẫn thản nhiên đứng bên vách núi mà hỏi lạc bắc lạc bắc Ngươi có biết vì sao người tu đạo có hàng nghìn hàng vạn nhưng không có mấy người có thể đạt tới độ cao như ta không? Nếu người khác mà nói những lời này thì chắc chắn sẽ bị hiểu thành hai chữ tự sướng nhưng Nguyên Thiên Y thì không liên quan. Lạc Bắc hơi rùng mình rồi trả lời, bởi vì do công pháp tu luyện và cơ duyên. Không. Nguyên Thiên Y đứng trong cơn gió đêm lạnh thấu xương mà lắc đầu, bởi vì chỉ có rất ít người dám khiêu chiến với sinh tử. Con đường tu đạo vốn là chuyện nghịch thiên để nắm vận mệnh của mình trong tay. Nếu không dám khiêu chiến với giới hạn sinh tử thì làm sao có thể ngộ được đạo một cách thực sự, có thể nắm được lực lượng chân chính. Đó cũng là lý do mà những người mơ ước tới pháp bảo và công pháp của La Phù chúng ta không thể hiểu nổi tại sao La Phù chúng ta lại đứng phía trên bọn họ. Nguyên Thiên Y từ từ đưa một cái bình cổ dài trong tay cho Lạc Bắc, uống xong cái bình nước thuốc này, ngươi từ đây nhảy xuống dưới đi. Lạc Bắc nhìn Nguyên Thiên Y rồi gật đầu, không hề do dự ngửa cổ uống hết chỗ nước thuốc màu hồng xanh đang tản ra mùi thơm, sau đó tung người nhảy xuống dưới vượt sâu không thấy đấy. Vào lúc này, mặc dù trong mắt Lạc Bắc có chút sợ hãi, nhưng vẫn ẩn chứa cả sự cứng cỏi quyết đoán mà không hề có lấy một chút nghi ngờ. Chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành truyền nhân của La Phù. Lão Triệu Nam. Có lẽ hắn có thể vượt qua được ta. Nhìn Lạc Bắc rơi vào trong chướng khí. ánh mắt của Nguyên Thiên Y hiện lên một sự kiêu ngạo. Quan sát bóng đêm đang bao phủ la phù, Nguyên Thiên Y khẽ thở dài. Bởi vì Y biết cứ như vậy, Lạc Bắc không biết sẽ phải gặp được sự đau khổ không thể tưởng tượng được, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lạc Bắc từ trên cao rơi xuống với tốc độ cực nhanh làm cho hồn phách của hắn tưởng chừng như thoát ra ngoài. Còn chưa chạm đất, mới chỉ chạm vào làn chướng khí kia, cơ thể của Lạc Bắc đã cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc. càng rơi xuống dưới, không ngờ chướng khí lại càng dày thêm. Nơi đây chính là tử nguyên cấm kỵ, là chỗ dơ bẩn nhất của La Phù, tuy nhiên cũng là chỗ mà linh khí đậm nhất. Linh khí của trời giấc tẩm bổ vạn vật. Linh khí đậm như thế này, lại không có dấu hiệu của con người khiến cho bốn phía vách núi xuất hiện rất nhiều loại cây thuốc. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu loại dược thảo nếu người khác nhìn thấy sẽ điên cuồng lại bị thối rửa ở đây. Nếu là một nơi khác, thì một cái nơi đầy linh dược như thế này chắc chắn phải gọi nó là tiên cảnh. Tuy nhiên là Phù Vốn là một nơi nóng ẩm, hơn nửa dưới vực sâu lại không có lối thoát khiến cho khí bẩn tích tụ trong này không ra ngoài được làm cho đám cỏ thuốc kia vừa có đặc tính như cỏ tiêu tây lại có chút độc tính. Chỉ cần tiếp xúc với máu thịt đã khiến cho con người ta gục xuống, phi điêu rơi xuống đất. Nơi đây thực sự trở thành vùng đất chết. Linh khí dày đặc trong trời đất và khí dơ bản, Hai cái thứ đối lập nhau lại quyện cùng một chỗ, tạo thành sự độc đáo của La phù. Mà toàn bộ đáy vực thì do dược thảo thối rửa mà tạo thành một lớp buồn. Cái lớp buồn do vô số linh dược, cây cối và chim chóc thối rửa tạo thành đó mặc dù ẩn chứa vô số dược lực nhưng tốt quá lại hóa hại. Cho dù là nhân sâm hay chu quả thì dược lực cũng chỉ tới một mức độ nhất định, nếu không có khả năng chịu được thì đối với cơ thể con người mà nói đó chính là kịch độc. Hung chi trong đó còn có vô số dược lực của các loại cỏ độc mà các vị đại sư chế độc ao ước. Có thể nói bên dưới chẳng khác gì một bát cháo nóng đang lục bục nổi lên hững bọc khí, tuy nhiên lại độc vô cùng. Cho dù là lạc bắc có tính cách cực kỳ cứng cỏi thì khi rơi xuống, vừa mới chạm vào lớp buồn đó cũng phải kêu lên thảm thiết. Hai chân của hắn vừa mới chạm vào lớp buồn gần như lập tức thối rửa, chỉ còn xương trắng. Rồi toàn thân lạc bắc lập tức chìm xuống lớp buồn. Nước bùng tản ra mùi tanh tưởi nhanh chóng tràn vào miệng mũi của hắn. Trong nháy mắt, da thịt trên người Lạc Bắc, thậm chí là nội tạng bên trong cũng bắt đầu thối rửa, nhưng cùng lúc đó thứ nước thuốc màu hồng lục mà Lạc Bắc đã uống tước đó cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Thương dương giác là thần thú thượng cổ, chỉ cần một chút bột phấn của nó là có thể giải được bách độc. Tạo máu và sự sống Hải vương huyết ngọc là tủy của dao trong trong biển, chỉ cần một ít là có thể kéo dài tuổi thọ. khiến cho thân thể có được khả năng chữa trị kinh người. Hiện tại một cái thương dương giác và đầy đủ hải vương huyết ngọc được điều chế thành thuốc trong cái bình nhỏ đó. Ngoài ra bên trong đó còn có vô số những thứ mà con người không biết nhưng lại có hiệu quả cực lớn của bí thuật miêu cương. Khi tử khí và dược lực kịch độc trong cấm kỵ tử nguyên bắt đầu khiến cho thân thể và xương cốt của lạc bắc thối rửa thì bí thuốc nghịch thiên cũng bắt đầu nhanh chóng đẩy kịch độc ra khỏi cơ thể của lạc bắc cùng với khí dơ bẩn. Loại trừ dược lực vô ích, hóa thành dược lực có ích cho mình dùng. Bằng mắt thường có thể thấy được nó đang từ từ cải tạo thân thể, cốt cách, huyết mạch và da thịt của lạc bắc. Đây là cảnh tượng vô cùng thê thảm, cho dù là ở luyện ngục cũng không thể nhìn thấy. Bằng với tốc độ thối của da thịt rồi lại như sinh ra từ trong mộng. Mà kinh mạch thường thường vừa mới được sinh ra thì lại bị dược lực xâm nhập khiến cho thối rửa. Cảnh tượng này giống như một người đang đau khổ dãy dụa trong bể khổ. Đây mới thực sự là thứ đau khổ nơi luyện ngục. Tại sao hắn lại lựa chọn sự đau khổ như vậy? Hơn nữa nếu hắn đã lựa chọn như vậy thì sau này có khả năng còn phải chịu đựng sự đau khổ nhiều hơn nữa. Không ai biết được trong tâm của thiếu niên cứng cỏi đó đang nghĩ gì. Hay là cũng giống như con chó hoang không hề cầu xin người khác thương hại mà chỉ muốn nắm lấy mạng sống của mình. Không một ai có được câu trả lời. Sau khi hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị bùn đen bao phủ. Lạc Bắc không chịu nổi nữa mà ngất đi. Tuy nhiên ở trong vũng bùng đầy chướng khí, hai loại dược lực vẫn còn đang dằn co với nhau. Bởi vì trong thế gian gần như không có người nào có thể tìm được thương dương giác và hải vương huyết ngọc giống như nguyên thiên y, vì vậy mà thứ thuốc bí truyền của người miêu từ lâu đã không xuất hiện. Còn trên văn tự bằng chữ thổ ngữ độc đáo của người miêu thì chỉ ghi lại một lời dẫn. Sau khi chế được thành công loại thuốc này có thể tìm tới nơi ẩn chứa dược lực càng nhiều thì kinh mạch của người đó được cải tạo lại càng thêm nghịch thiên. Chương 15, Nhập Thế, Thụ Kinh Cho dù là dốc hết sức, nguyên thiên y tự mình ra tay thì có thể tìm được linh dược với dược lực không thể so được với cấm kỵ tử uyên của La Phù. Lớp bùn dày ngàn thước dưới đó là do dược lực tích tụ mà thành. Cho dù tư chất bình bình thì thời gian không nhiều lắm cũng có nghĩa lý gì đâu. Nguyên Thiên Y đứng trên vách núi nhìn chướng khí bao phủ dưới vực sâu mà trong mắt hiện lên hào quang mãnh liệt. Cái môn phái bình thường trên thế gian khi tìm đệ tử đều lựa chọn người có cốt cách kinh mạch thích hợp với việc tu đạo. Rồi sau đó trước tiên dạy các loại pháp quyết trẹn luyện thân thể nhằm cường kiện kinh mạch. Luyện thể để trúc cơ. Quá trình đó cũng phải mất tới 10 năm. Nhưng Nguyên Thiên Y lại dùng bí thuật cải tạo kinh mạch của Lạc Bắc, sử dụng ngoại lực cực mạch giúp Lạc Bắc trút cơ. Hơn nữa Nguyên Thiên Y cũng từ những gì mà Tổ Sư Ghi lại biết được bí thuốc của người miêu trên thực tế không phải khiến cho thân thể của con người giống như Kim Cương mà là khiến cho nó thoát thai hoáng cốt, thích hợp với việc tu đạo. Vì vậy mà cho dù là Nguyên Thiên Y cũng không biết thứ thuốc bí truyền đó có hiệu quả như thế nào, mà cũng không biết tên đệ tử sau khi được cải tạo sẽ ra làm sao. Quá trình cải tạo liên tục diễn ra một cách tuần hoàn trong tử uyên. Lạc Bắc mặc dù đang hôn mê nhưng thân thể, da thịt huyết mạch vẫn liên tục thối rửa rối lại sinh ra. Dược lực màu đen hội tụ trong bùn bằng mát thường có thể thấy được chúng như một dòng khi liên tục xâm nhập vào thân thể của Lạc Bắc. Mà trong thân thể của Lạc Bắc lại tràn ngập một làn ánh sáng màu xanh đậm. Một vài thứ từ da thịt thối rửa của Lạc Bắc đi ra ngoài. chỉ để lại dòng khí màu trắng ngà liên tục hợp lại vào trong ánh hào quang màu xanh trong cơ thể hắn. Đây cũng là sự thần kỳ của thứ thuốc bí truyền. Nếu chỉ dựa vào dược lực thì cũng không thể nào chống lại dược lực tích tụ trong vũng bùn của tử uyên. Thứ thuốc bí truyền này đẩy kịch độc và dược lực không tốt với cơ thể ra ngoài, hấp thu dược lực có ít vào trong thân thể của lạc bắc. làn khí kịch độc và thối rửa tản ra trên người lạc bắc càng lúc càng mạnh bao phủ lấy người hắn giống như một cái kén to. Thoáng cái, thứ khí độc và ô uế tản ra từ người Lạc Bắc không ngờ so với chướng khí tràn ngập nơi đáy vực còn đậm hơn. Thứ khí độc đó tản ra khiến cho chướng khí nơi đáy vực càng lúc càng dày, chẳng khác gì Lạc Bắc là nguồn gốc của nó. Trong cái kén được làm từ thứ khí màu vàng đó ánh sáng màu xanh hồng trên người Lạc Bắc càng lúc càng mạnh. Mà dược lực mà đen ở đáy đầm chui vào trong cơ thể hắn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ, thân thể của Lạc Bắc giống như có một thứ sức hút. khiến cho dược lực màu đen lấy hắn làm trung tâm mà tạo thành một cơn lốc xoáy mà cốt cách và máu thịt của lạc bắt được chữa trị càng lúc càng nhanh từ chỗ thân thể thối rửa mà từ từ hồi phục lại hình người da thịt hắn vẫn tản ra ánh sáng màu hồng xanh như trước quá trình thối rửa và chữa trị luân hồi chấm dứt nhưng dược lực màu đen vẫn tràn vào người hắn như trước chướng khí càng lúc càng đầm tuy nhiên dược lực dưới vũng bùn màu đen lại càng lúc càng nhạt cuối cùng biến mất Mà trên ánh sáng màu hồng xanh trên da thịt của lạc bắc cũng giống như lửa than từ từ nhạt dần rồi biến mất. Lạc bắc giống như đã chết, lập lờ trên mặt vũng buồn. Da thịt của hắn tái nhợt như không có ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên trên mắt hắn lại dường như có một chút hơi thở của nguyên thiên y, nếu như có người nào nhìn thấy sẽ thầm nghĩ cho hắn mặc thêm bộ cẩm y chắc chắn sẽ là một thiếu niên anh Tuấn. Chướng khí dày đặc chật tách ra, rồi một cái bóng trắng từ trên cao giống như lưu tinh hạ xuống. Lơ lửng bên cạnh Lạc Bắc Rồi sau đó, Nguyên Thiên Y lại lao lên Vào lúc này, vầng mặt trời đỏ như lửa cũng từ trên đỉnh núi cao nhất của La Phù Nhô lên chiếu rọi toàn bộ La Phù Sư phụ Người đang do dự chuyện gì? Trên đỉnh núi vô danh, Lạc Bắc thật thà đứng hỏi Nguyên Thiên Y Vào lúc này, Lạc Bắc đã rửa sạch hết dơ bẩn trên người, khoác vào một bộ áo màu xanh mới tinh Mặc dù nước da của hắn vẫn trắng nhật như trước nhưng dưới ánh dương quang chiếu rọi, thân thể khuôn mặt đều tràn ngập sức sống. So với lúc trước, mặc dù khuôn mặt không có nhiều thay đổi nhưng đủ dùng bốn chiếu thoái thai hoán cốt để hình dung. Sau khi thức tỉnh, Lạc Bắc phát hiện sức lực của bản thân mặc dù không giống như khi ăn cỏ tiêu tây tuy nhiên lại trở nên thông thả, không dễ cảm thấy mệt nhọc mà cũng không còn như trước hay thấy đói bụng nữa. Ngoại trừ điều đó ra, Lạc Bắc phát hiện những vết sẹo trên người mình đã nhạt tới mức không còn nhận ra được nữa. Tuy nhiên quan trọng nhất là sự cảm giác của hắn trở nên nhạy bén, dường như có thể cảm nhận được rõ ràng hoa cỏ xung quanh đang nảy mầm, sương mù trong sơn cốc đang bốc lên. Mặc dù bản thân đã cố gắng nhưng Lạc Bắc vẫn chưa hoàn toàn quên được ma ha dạ la mật pháp, thậm chí hắn còn cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong thiên địa có thấp thoáng bóng dáng của thái dương chân hỏa. Dường như hắn chỉ cần kết ấn ma Ha dạ la mật pháp là có thể hút linh khí của thái dương chân hỏa vào trong thức hải của mình. Sau khi thoát thai hoán cốt, giá quan thứ sáu của hắn càng thêm nhạy bén. Hiện tại bất cứ một người tu đạo nào mà nhìn thấy Lạc Bắc sẽ nhận ra tư chất của hắn vô cùng cao. Mà cũng đúng như vậy, bởi vì Lạc Bắc có thể cảm nhận được trước mặt mình, nguyên thiên y như hòa tan vào với trời đất, không hề có lấy một tia cảm xúc. Không có gì. Khi Nguyên Thiên Y quay đầu lại, Lạc Bắc cảm nhận được một chút do dự của sư phụ đã biến mất, cái thứ thuốc bí truyền của miêu Cương đúng là đoạt công tạo hóa. Hiện tại cũng tới lúc ngươi rời khỏi La Phù rồi. Tới lúc rời khỏi La Phù. Chút do dự kia của sư phụ hắn không ngờ là vì... Ly biệt. Lạc Bắc làm sao có thể ngờ được Nguyên Thiên Y đột nhiên lại nói một câu đó mà ngẩn người. Hắn không nhịn được thất thanh kêu lên, sư phụ. Tại sao? La Phù chúng ta không theo khuôn phép, đó cũng là quy tắc của La Phù. Nhìn Lạc Bắc mặc dù đã thoát thai hoán cốt nhưng vẫn còn chân chất, Nguyên Thiên Y khẽ thở dài rồi thuận miệng nói một lý do, sau khi đệ tử của La Phù chúng ta trút cơ thành công thì được truyền thụ một bộ công pháp La Phù chính thức sẽ nhập thế để rèn luyện. Chờ sau khi tu hành tới một mức độ sẽ trở lại La Phù, gặp sư tôn để tiếp tục tu luyện. Nhập thế rèn luyện. Nếu không nhập thế thì tu đạo cũng giống như bế môn mà thôi. Chỉ có trải qua vô số cuộc sống trong hồng trần thì bản tâm mới càng thêm vững chắc. Từ sau khi lựa chọn trở thành đệ tử của La Phù, Lạc Bắc chưa hề nghi ngờ Nguyên Thiên Y, Sư Phụ. Vậy con phải làm như thế nào? Trước tiên người theo ta tới đây. Nguyên Thiên Y không trả lời câu hỏi của Lạc Bắc ngay mà hai tay vẽ một cái pháp trận. Cái pháp trận huyền ảo đó cũng chính là thứ mà Nguyên Thiên Y dùng để cho Lạc Bắc nhớ được quy luật vận hành của trời đất, đồng thời cũng làm cho dược vương tông kinh sợ mà không dám tìm cớ phải nôn thương dương giác ra. Đầu tiên, Lạc Bắc cảm nhận được một làn hơi thở mênh mông bao phủ lấy bản thân và Nguyên Thiên Y vào bên trong. Hắn hoảng sợ nhìn Nguyên Thiên Y và dưới chân mình đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt, tự như toàn bộ ngọn núi từ trên xuống dưới bị bao phủ bởi ánh hào quang màu bạc. Ánh sáng lóe lên. Lạc Bắc giống như rơi vào trong vũ trụ, còn Nguyên Thiên Y thì giống như một vị thần. Lạc Bắc có cảm giác như không gian và thời gian bị xuyên thủng. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc phát hiện bản thân và Nguyên Thiên Y đứng dưới cái thác nước hùng vĩ. Một tia sáng từ trong tay Nguyên Thiên Y nở rộ. Trong khoảng khắc đó, chính tầng trời như có thiên lôi xuất hiện. Cái thác nước hùng vĩ cộng với thế núi không ngờ bị phá vỡ sâu tới mấy trăm trượng trong lòng núi. Ở đó xuất hiện một cái đền khổng lồ, có màu giống với màu của núi đá. Trên tường của ngôi đền có khắc những hoa văn và hình thù cổ xưa, nhìn cũng không huy hoàng lắm tuy nhiên lại ẩn chứa khí thế to lớn cùng năm tháng. Đây là nơi nào? Đứng trước đại điện, mặc dù lạc bắc lớn gan như vậy, bản thân là người ứng cõi nhưng cũng gần như nghẹt thở. Cái điện đó quả thật quá cao, chỉ riêng cái vòng nơi cửa lớn thì đường kính cũng vượt quá năm trượng. Trên cánh cửa có một tảng đá khắc chữ. Lạc Bắc không biết được chữ đó là gì, bởi... Vì nó là chữ cổ. Tuy nhiên mỗi chữ cũng to gần một trượng. Đứng trước cửa, Lạc Bắc cảm nhận có một làn áp lực mênh mông ập tới khiến cho hắn có cảm giác bản thân giống như một người tí hon lọc vào một quốc gia của những người khổng lồ. Đây chính là chỗ mà các đời tổ sư truyền lại kinh điển. Nó tiêu phí mất tới 10 năm của vị tổ sư đời thứ ba của La Phù chúng ta. Sự kế thừa ngàn năm của phái La Phù chúng ta không như những môn phái khác được cất giữ ở bên ngoài. Âm thanh của Nguyên Thiên Y hết sức trang nghiêm. Một tia sáng bạc lóe lên, chẳng khác gì một cái cầu vòng cuốn quanh người Lạc Bắc mà bay vào trong điện. Lạc Bắc bị cuốn vào trong điện, không nhịn được một thốt lên một tiếng. Trước mắt hắn là cái thềm đá tới mấy ngàn bậc nối thẳng vào một ngôi đền rất cao. Hai bên thềm đá đều là vực sâu không thấy đấy, thấp thoáng có ánh nước lưu chuyển. Mà trên đỉnh đầu lại giống như bầu trời, không ngờ có một quần sáng đang chớp động. Điều khiến cho Lạc Bắc kinh ngạc không phải là áp lực từ cái điện mà là quần sáng trên đỉnh đầu. Trên quần sáng đó không ngờ có mấy cái bóng đang chuyển động. Bên trong đó, Lạc Bắc nhìn thấy rất nhiều loại muôn cầm. Dị thú mà bản thân chưa bao giờ nghe thấy Lạc Bắc lại giật mình khi nhìn thấy có rất nhiều người ăn mặc khác nhau đang giảng kinh luận đạo Lại thấy có vô số người đang thi triển pháp ấn đấu phép Đám muôn cầm dị thú và những người đó đấu phép Phóng ra pháp thuật đều kinh thế hải tục Mà bên trên vận sáng đó liên tục hiện lên một số vận sáng giống như điển tịch Ma Ha Mahaya La Mật Pháp Không cần phải nhìn nhiều Tất cả đều là những thứ mà các vị tổ sư của phái la phù chúng ta nhìn thấy. Nhưng nếu ngươi nhớ chúng thì sau khi nhập thế sẽ thêm phần nguy hiểm. Sau này khi có cơ duyên, ngươi sẽ có cơ hội để nhìn lại. Lúc Lạc Bắc không kìm được nhìn lên trên thì âm thanh của Nguyên Thiên Y vang lên trong tai của hắn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Nguyên Thiên Y đã nói vậy thì Lạc Bắc liền cúi đầu, không hề nhìn tới những vần sáng làm cho hắn phải rung động đó nữa. Sau khi đi hết mấy ngàn bậc thang, Lạc Bắc có thể nhìn thấy một ngôi đền đang lơ lửng, không hề có lấy một chút hình vẽ hay điêu khắc. tuy nhiên khí thế của nó lại càng mạnh. Đi vào trong điện, hai bên tường cách hắn ít nhất là 10 trượng còn cái nóc thì cách đỉnh đầu hắn cũng hơn 10 trượng. Đứng ở trong đó, tinh thần Lạc Bắc chấn động, cảm nhận bản thân thật nhỏ bé giống như con kiến. Cho dù kẻ nào đứng ở đây, đối diện với trời đất thì cũng có cảm giác đó. Cái điện lớn này giống như nối liền giữa trời và đất. Tổ sư xây dựng một cái điện lớn như vậy trong lòng núi không biết là có ý chí tới mức độ nào. Trên đỉnh điện có bố trí rất nhiều điểm sáng. Những viên Minh Châu được sắp xếp căn cứ theo Nhật Nguyệt, ngũ hành mà tản ra ánh sáng xanh rực rỡ. Trong điện hoàn toàn trống không, chỉ có những pho tượng trông vô cùng sống động. Mỗi pho tượng đều cao tới 10 trượng, được chạm trổ một cách tinh vi, không hề thấy có chút dấu vết cắt gọt. Mà mỗi pho tượng lại có một dáng vẻ khác nhau Có pho tượng mặt giáp trụ Trong tay cầm pháp bảo kỳ quái Hoặc có pho tượng thì hai tay không có gì Nhưng lại cưỡi một con quái vật kỳ lạ nhìn rất dữ tợn. Có pho tượng thì mặt mũi lại hiền lành Lạc bắc đến thì tổng cộng có tất cả 15 pho tượng cả thảy Đây là 15 pho tượng của các đời tổ sư phái la phù chúng ta Nguyên thiên y đứng ở giữa điện mà nói với lạc bắc một cách chậm rãi Lạc Bắc giật mình. Mặc dù khi Nguyên Thiên Y thu hắn làm đồ đệ đã nói La Phù không câu nệ nghi lễ rắc rối của thế gian nhưng vào lúc này, Lạc Bắc không tự chủ được mà quỳ xuống. Các vị tổ sư chứng kiến. Đại đệ tử thứ 15 của La Phù là Nguyên Thiên Y bây giờ chính thức truyền kinh điển cho Lạc Bắc. Nguyên Thiên Y nhìn 15 pho tượng khổng lồ rồi đặt nhẹ bàn tay lên đỉnh đầu Lạc Bắc mà nói, tiếp nhận vọng niệm thiên trường sanh kinh. Một bộ pháp quyết huyền ảo đột nhiên không một chút dấu vết xuất hiện trong đầu lạc bắc. Tại nơi cực bắc, bầu trời và mặt đất giống hết nhau, phía trên vùng đất lạnh có một ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững trên băng tuyết chẳng khác gì một ngọn núi băng. Trên đỉnh núi có một cái miếu thờ tường nói màu vàng. Lá cờ được dệt bằng lông bò Tây Tạng trải qua hơn một ngàn năm giá lạnh mà vô cùng rách rưới. Khoảng thời gian chừng nửa nén nhang trước. Khi ngọn núi và thác nước tách ra để lộ cái điện lớn này thì ở một nơi cách xa la phù mấy ngàn dặm có một vị lạc ma khổ tu mặc Phật bào màu đỏ, để trần một nửa người, đầu đội một cái mũ bằng nhung. Nước da của lão đen thui, hình dung tiều tụy. Lão chợt ngẩng đầu lên, đây là ý trời hay sao? Một tiếng thở dài vang lên tới tận không trung. Nguyên thiên y điểm nhẹ một cái vào mi tâm của lạc bắc. Một tia sáng màu vàng lóe lên nơi mi tâm của hắn rồi biến mất. Ta đã gieo một cái không sanh diệt hải vọng tâm chú vào trong cơ thể của ngươi. Nếu ngươi làm trái lời ta ác sẽ bị hình thần câu diệt. Sau khi nhập thế ham muốn những việc không thể sẽ bị giết. Không thể tiết lộ bất cứ pháp quyết nào của La Phù chúng ta. Trước khi trở về La Phù không được cho người nào biết ngươi là đệ tử của La Phù, nếu không sẽ chết. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh trải qua cửu tử nhất sinh, chịu sự đau khổ so với ma ha dạ La Mật Pháp gấp trăm lần. Sau khi ngươi nhập thế có thể lựa chọn không tu luyện nhưng cũng không được nói với người khác, thậm chí không được hoài nghi về pháp quyết này, nếu không sẽ chết. Trong đại điện, Lạc Bắc cố gắng ghi nhớ kỹ tất cả những điều đó vào trong lòng. Mặc dù không biết mỗi một đệ tử của La Phù có phải trải qua việc rèn luyện như vậy và chịu những quy tắc đó hay không nhưng Lạc Bắc lại thấy được nguyên thiên y không hề có ý hại mình, đồng thời cũng cảm nhận được nguyên thiên y cho mình vọng niềm thiên trường sanh kinh đúng là không tầm thường Chúng sanh bình đẳng. Mặc dù mang tới cho hắn nhiều sự thử thách gian khổ như vậy nhưng từ ngày sư phụ đưa hắn tới La Phù cũng chưa hề vì tư chất của hắn thấp mà coi thường hắn, thậm chí là tỏ thái độ của người đứng trên cao với hắn. Sư phụ! Khi nào con mới có thể trở về? Đứng trên đỉnh núi vô danh. Nhìn ngọn núi lớn khép lại, Lạc Bắc liền hỏi Nguyên Thiên Y có lẽ 10 năm, hoặc 20 năm. Nguyên Thiên Y trả lời Lạc Bắc. Công pháp của La Phù chúng ta có thể nói là hơn người, nhưng muốn đạt tới cảnh giới đại thành thì lại khó như lên trời. Phi kiếm của Thục Sơn sử dụng vật bên ngoài cũng là thứ lợi hại. Nếu như có thể tu thành kiếm nguyên thì có thể tự bảo vệ mình. Chờ khi ngươi có được bản mệnh kiếm nguyên thì ngươi có thể trở về La Phù gặp ta. Bản mệnh kiếm nguyên là gì? Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu. Nguyên Thiên Y không nói. Vốn hiểu tính tình của Nguyên Thiên Y... Lạc Bắc đột nhiên lên tiếng, sư phụ Khoan đã Có chuyện gì? Nguyên Thiên Y giật mình phát hiện Lạc Bắc đang nhìn quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó Lão triệu năm đâu? Con muốn chào từ biệt lão Lạc Bắc nhìn xuống bộ quần áo bằng vải thô của mình Bộ quần áo này mặc dù đơn sơ nhưng cũng là lần đầu tiên trên đời có người tự khâu cho hắn Trong mắt Nguyên Thiên Y có chút gì đó ấm áp Lão có chuyện rời núi nên không thể trở về được. Có điều chờ khi con trở lại La Phù, các ngươi sẽ gặp nhau. Lạc bắt ngẩn người. Mỗi đêm, Lão Triệu Nam từng đắp chăn cho hắn, vậy mà không ngờ vừa mới cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình thì đã phải chia ly như vậy. Người tu đạo sẽ chịu được sự cô quạnh. Nguyên Thiên Y khẽ thở dài nhìn lên không trung. Một cái lồng trong suốt vô hình lập tức bao vây lấy y và lạc bắc vào bên trong rồi với tốc độ cực nhanh mà lướt trên bầu trời. Do đã thành thói quen về tu vi và tốc độ của Nguyên Thiên Y, nhưng điều khiến cho lạc bắc kinh ngạc đó là ngọn núi khổng lồ xuất hiện trước mặt. Từ nơi nào đến lại quay về nơi đó? Không ngờ Nguyên Thiên Y lại mang lạc bắc quay trở về ba thuộc. Cái bãi Tha Ma này, nghe không đồng và Di La nói thì chỉ cách cánh cổng của thục sơn chừng trăm dặm. Dãy núi như trước. Chỉ có điều những ngôi mộ trong bãi Tha Ma như nhiều hơn. Nhưng Lạc Bắc cũng không rõ lắm rằng trước đây mình gặp không đồng ở đâu. Mà lúc này, mặc dù mặt trời vẫn còn đỏ nhưng tiếng quạ kêu cùng với quang cảnh của bãi Tha Ma khiến cho bầu không khí lại càng thêm thê lương. Chương 16, Chó dữ Thanh hư đạo nhân, từ đây đi về phía nam mười dặm có một cái trấn. Ở đó có một môn phái tên là Tử Huy Đạo quan, Ngươi không cần làm gì, chỉ cần tới trấn đó thì người của Tử Huy Đạo quan sẽ thu ngươi làm đồ đệ. La phù chúng ta làm việc cũng không theo khuôn phép, người khác muốn thu người làm đồ đệ, ngươi chỉ cần đồng ý là được. Nguyên Thiên Y cũng chẳng để ý tới cảm xúc của Lạc Bắc, cũng giống như lúc đưa hắn tới ngọn núi vô danh mà nói tiếp, hiện tại trong thiên hạ, giặc có nổi lên khắp nơi. Có người hỏi ngươi thì ngươi nói là thôn dân bản địa. bị giặc có tập kích mà lưu lạc. Sau này, cho dù gặp phải chuyện gì thì ngươi chỉ cần nhớ rõ mấy điều ta nói, rồi ngươi sẽ từ từ biết thế nào là bản mệnh kiếm nguyên. Hóa ra môn phái tu đạo mà những người thường vẫn hằng ao ước, cái gọi là đồng phủ của tiên nhân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đó chỉ cách nơi này có mười dặm. Hiện tại biết được điều này lạc bắc chẳng hề có chút ngạc nhiên hay vui mừng. Cho dù chưa từng thấy đại điện truyền kinh của La Phù, Thì chỉ cần sống với Nguyên Thiên Y một thời gian như vậy, Lạc Bắc cũng biết cái môn phái ngay cả việc đấu phép ở nơi đó mà không dám tới xem thì không thể là một phái đứng đầu. Tuy nhiên Nguyên Thiên Y lại nói thêm một câu, từ hôm nay trở đi, ngươi cố gắng quên được cái gì về La Phù thì quên. Nhớ càng nhiều thì ngươi càng nguy hiểm. Ngoại trừ việc ta từng truyền kinh văn cho thì tốt nhất ngươi nhưng ngày đó chưa từng biết ta. Giống như ngày đó, hoàn toàn ngây thở. chỉ cầu no bụng mà không biết gì khác sao. Lạc Bắc ghi nhớ từng lời của Nguyên Thiên Y vào trong lòng. Bởi vì hắn biết mỗi câu của sư phụ chắc chắn là có dụng ý, tuy nhiên khi nhìn sư phụ trước mặt, Lạc Bắc thầm nhủ mình có thể quên được sao? Lạc Bắc đột nhiên quỳ xuống mà dập đầu chín cái với Nguyên Thiên Y. Ngày trước, Lạc Bắc vì kinh sợ quỷ thần mà dập đầu chín cái, còn bây giờ thì hắn không sợ nữa. Hắn cũng biết con đường tu đạo cửu tử nhất sinh, Bản thân chưa chắc đã trở lại được La Phu. Nhưng chính cái lạy này của hắn cũng là thể hiện sự tôn kính của mình với sư phụ, cũng vì Nguyên Thiên Y cho hắn cơ hội để nắm vận mệnh của mình trong tay. Sau khi dập đầu chín cái, Lạc Bắc đừng dậy đi về cái trấn ở phía nam theo lời Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y đứng im tại đó còn Lạc Bắc thì càng lúc càng xa. Hắn bước đi mà không hề quay đầu lại. Lạc Bắc qua lời Nguyên Thiên Y chỉ biết đệ tử của La Phu đều phải ra ngoài rèn luyện. Lạc bắt với bản tính chất phát thậm chí còn tưởng tượng những bí tịch của La Phù đều là do các vị tổ sư ra ngoài rèn luyện như hắn mà có được. Nhưng hắn không ngờ rằng Nguyên Thiên Y để cho hắn rời khỏi La Phù cũng là vì La Phù sắp đón một cái kiếp nạn chưa từng có. Mà Nguyên Thiên Y truyền cho hắn vọng niệm thiên trường sanh kinh lại là một thứ thần quyết khó tu luyện nhất nhưng uy lực lớn nhất của La Phù. Cho dù với tâm tính của Nguyên Thiên Y có được thành tựu như vậy, Sư phụ của y cũng không dám truyền cho y vọng niệm thiên trường sanh kinh mà chỉ truyền cho nguyên thiên y bộ không sanh diệt hải lưu ly quyết. Bởi vậy có thể thấy nguyên thiên y mặc dù chưa bao giờ có một câu thừa nhận lạc bắt nhưng trong tâm của y đối với tên đệ tử tư chất bình bình này có một sự coi trọng mà thậm chí còn tự hào. Nhưng tương lai vốn hư vô mờ mịt, thay đổi liên tục. Cho dù nguyên thiên y có tu vi thần thông như vậy cũng không thể nhìn được số mệnh thay đổi thế nào. Càng là pháp quyết có uy lực mênh mông thì tu luyện càng có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không nói tới hồng trận trong thế gian, cho dù là giới tu đạo vượt lên trên chúng sinh cũng vậy. Có ai biết sau lần từ biệt này, một người có tâm tính hồn nhiên như Lạc Bắc trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào? Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y ở chung với nhau lâu ngày. Bây giờ đột ngột chia tay khiến cho hắn cảm thấy buồn bã. Mặc dù xung quanh có rất nhiều nhà cửa, Hơn nữa từ nhỏ hắn đang lang thang ở gần những nơi như vậy nhưng cái thói quen sống trong nơi hoang vu, tĩnh mịch, ngàn dặm không có một bóng người vẫn làm cho Lạc Bắc cảm thấy lạc lõng Chẳng cách mà ra ngoài rèn luyện lại gọi là nhập thế. Nơi này chẳng lẽ là tử huy đạo quan? Sơn trấn cũng không rộng lắm, trong phạm vi vài dặm cũng chỉ có mấy trăm hộ dân. Tuy nhiên nhìn thấy những ngôi nhà sang sát, khói bếp bốc lên khắp nơi. Người tới rồi người đi khiến cho Lạc Bắc có cảm giác như rơi vào một thế giới khác. Sau khi dạo một vòng trong sơn trấn, Lạc Bắc phát hiện ở phía tây bắc của trấn có một cái đạo quán, phía trước đạo quán có một cánh cửa cao tới mấy trường làm bằng đá, hai bên có hai pho tượng kỳ lân. Phía sau điện thờ là một cánh cổng có ba cửa, được sơn màu đen, bên trên có vẽ hình ầm dương. Trên đền thờ và cái cánh cổng đạo quang đều có bản đề tên, chỉ có điều hiện giờ Lạc Bắc mới chỉ biết viết tên của mình. ngay cả chữ còn không biết nên cũng chẳng hiểu đó có phải là cái đạo quán mà nguyên thiên y nói hay không bởi vì nguyên thiên y nói với lạc bắc chẳng cần phải làm gì cho nên lạc bắc cũng chẳng tìm hỏi người xem đây có phải là tử huy đạo quán hay không mà chỉ đứng cách đó 100 trăm mét xem xét thoáng cái mặt trời đã ngã về tây còn lạc bắc do đã tu luyện ma ha già la mật pháp không ngờ tiến vào trong trạng thái nhập tĩnh cảm nhận được xung quanh có những điểm thái dương chân hỏa đầy sức nóng tới lúc này Lạc Bắc mới chợt bừng tỉnh, nghĩ mình phải nhớ cho kỹ kinh văn pháp quyết mà Nguyên Thiên Y đã truyền cho hắn. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc lại nghe có tiếng chó sủ vọng đến, nghe âm thanh phải có tới năm, sáu con. Lạc Bắc thoáng kinh ngạc đứng dậy nhìn thì thấy ở góc đường có vài đứa bé đang chạy trối chết. Một thằng bé chạy vội quá mà ngã ra đất, khi đứng dậy thì hai tay và đầu gối chảy đầy máu tươi. Năm sáu con chó giữ từ trong góc khuất cùng lúc lao ra. đứa bé đó quần áo tả tơi khuôn mặt xanh xao cơ thể gần như chỉ có xương bọc da tưởng như chỉ cần một trận gió là có thể làm cho nó bị thổi bay nó nhìn xuống hai tay còn cầm cái bánh mì đã bị gặm và một chút đồ ăn mùi cơ bản chỉ có một ít xương gần như không có thịt lúc này mấy đứa bé gần như đã đuối sức hơi thở của chúng chẳng khác nào cái bể của người thợ rèn còn đứa bé vừa mới ngã thì không biết là vì đau đớn hay sợ hãi mà run rẩy Ánh mắt chỉ có một sự cầu xin thương xót và sợ hãi. Mấy tên tiểu khất cái không ngờ dám tới ăn trộm thức ăn chó của ta. Từ trên đường phố chật vang lên một tiếng quát. Người giàu bất nhân. Từ khi lạc bắc lang thang ở gần cái trần này làm sao mà không biết những đứa trẻ trạc tuổi mình đi xin chẳng qua cũng là vì sự sống, thậm chí chấp nhận đi ăn trộm đồ ăn của chó nhà giàu. Mà có làm như vậy thì cho dù mười bữa cũng chưa chắc có được một bữa nó. Mắt nhìn thấy mấy con chó dữ với bộ lông bóng mượt đang nhe răng lao tới, Lạc Bắc chợt bốc hỏa. Chó dữ cúc mau. Lạc Bắc gầm lên rồi vung tay chắn trước đứa bé kia. Lúc này mặc dù Lạc Bắc không còn một chút tu vi nhưng thời gian ở La Phụ đã luyện cho hắn một tính tình cứng cỏi. Bây giờ hắn vọc lên cũng chẳng hề sợ hãi mà còn có chút uy phong. Đám chó dữ cũng coi thường người khác, từ trước tới giờ chúng chỉ thấy người ta bỏ chạy còn chưa thấy ai dám bước ra ngăn cản. Có điều lúc này, chúng bị khí thế của Lạc Bắc làm cho đứng lại, chỉ biết nghe răng ra mà sủa, không dám tới gần. Cái gì? Từ góc đường có một người đàn ông đi ra, hoàn toàn giống với trí tưởng tượng của Lạc Bắc. Người đó khoác một chiếc áo bằng tơ lụa, bên hông có đeo chiếc khuyên ngọc rất to, bụng phệ nhô ra ngoài cùng với đôi mắt hiếp trên khuôn mặt nung nút toàn thiệt. Nhìn Lạc Bắc chặn mấy con chó dữ. Tên địa chủ đó ngẩn người nhưng chợt thấy lạc bắt mặc áo bằng vải bố thì lên tiếng, cái gì đây? Đã ăn trộm thức ăn chó của ta lại còn dám đánh chúng phải không? Tên béo cười lạnh một tiếng rồi nhìn đám chó mà quát, cái lũ rác rưởi ngay cả một thằng nhóc con mà cũng sợ thì tao nuôi chúng mày có tác dụng gì? Trả lời trả lời với trích dẫn thăng đã có 5 thành viên nói lời cảm ơn tới Hani cho bài viết này. Ngày 13 tháng 4 năm 2012 20 giờ 21 phút 49 giây 24 Hani trưởng nhóm dịch tham gia ngày 2 2010 bài gửi 1458 La phụ tác giả, vô tội chương 16.1 chó giữ. Thanh hư đạo nhân. Nhóm. Dịch Hani, người dịch, Hani nguồn dịch, mời truy mời xem. Chương 16.1 bạn sẽ ủng hộ không điểm cho dịch giả khi đọc bài viết này, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nghe thấy tiếng quát của tên béo, mấy con chó giữ liền nhào về phía Lạc Bắc. Lạc Bắc nhặt một hòn đá rồi quát lên một tiếng, đập trúng đầu một con chó. Mấy con chó kia vô cùng hung dữ, động tác cũng nhanh. Khi con chó bị đập trúng kêu lên một tiếng thì Lạc Bắc cũng cảm thấy đùi đau xót, đã bị một con chó giữ cắn trúng. Lạc bắc bị đau liên tục dùng tay đấm vào đầu con chó. Có điều con chó đó cũng không chịu nhả ra. Mấy con chó còn lại liền xông tới. Hút ngã lạc bắc. Nhanh cắn nó cho ta. Thấy đùi lạc bắc chảy đầy máu, tên phú hộ béo mập hưng phấn cười ha hả. Lạc bắc cắn chặt răng, đột nhiên nhìn thấy một con chó định cắn vào mặt mình thì vội vàng dùng hai tay bóp chặt cổ nó mà lăn lộn trên mặt đất. Mấy con chó khác liền nhào tới. Trong lúc lăn lộn Lạc Bắc chỉ cảm thấy vai lại bị đau, cũng không biết là bị thương bao nhiêu chỗ. Những người dân trong trấn ở gần đó nghe thấy tiếng động liền kéo tới. Tuy nhiên khi thấy đám chó dữ và tên mập kia thì bọn họ chỉ dám thốt lên những tiếng kêu mà không dám tới nhăn. Nhìn Lạc Bắc bị cắn điên cuồng. Tên mập càng thêm đắc ý, cười ha hả, tiểu khất cái. Mau cầu xin ta tha cho. Nếu như cầu xin... Không chừng hôm nay ta thích làm việc thiện lại tha cho ngươi. Cầu xin tha thứ. Nghe thấy tên mập đắc ý cười to, lạc bắt liền nổi giận. Cơn tức giận bốc lên tới tận đỉnh đầu khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cái tay phải của hắn lại bị một con chó dự cắn. Bắt ta cầu xin ngươi. Đừng có nằm mơ. Nhưng lạc bắt cũng gầm lên, cắn trúng ít hầu của con chó đang cắn mình khiến cho máu tươi văng khắp nơi. Thằng bé ăn xin này là giá thú hay sao? trong lúc nhất thời con chó kia kêu lên ầm ĩ rồi điên cuồng nhảy ra ngay cả tên mập đang đắc ý cũng bị ánh mắt như giả thú của lạc bắc làm cho sững sờ vô lượng thiên tôn trang viên ngoại nể mặt ta xin tạm thời dừng tay nhưng đúng vào lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên tên phú hộ béo mập và những người đang đứng vây xem chợt quay đầu lại thì phát hiện chẳng biết trên đường phố từ lúc nào đã xuất hiện một cái kiệu hồng đây là kiệu của quan huyện đại nhân Nhìn thấy cái kiệu và trang phục của bốn người khiên kiệu, tên phú hộ mập lập tức lắp bắp. Và khi nhìn thấy người từ trong kiệu bước ra, tên mập liền liên tục hành lễ, hóa ra là thanh hư chân nhân. Chân nhân có lệnh làm sao ta dám không theo? Dứt lời, tên mập liền quát mấy con chó giữ tránh sang một bên. Nếu trang viên ngoại đã khách khí như vậy thì bần đạo có một yêu cầu quá đáng. Chuyện ngày hôm nay có thể bỏ qua được không? Từ trong kiệu bước ra một vị đạo trưởng khuôn mặt trắng, râu dài, ước chừng phải hơn 70 tuổi nhưng có phong cách tiên phong đạo cốt. Lão mặc một cái đạo bào, đầu đội mũ đạo màu tím. Nhìn thấy lão đạo sĩ đó, Lạc Bắc đang cố gắng đứng dậy liền giật mình. Bởi vì hắn cảm nhận được trên người lão đạo sĩ này có một thứ hơi thở không giống với người bình thường. Thứ hơi thở đó hoàn toàn là hơi thở độc hữu của người tu đạo. Đương nhiên! Đương nhiên! Tên phú hộ mập vừa rồi còn hung dữ kiêu ngạo liên tục vừa cười vừa gật đầu. Có thể nói gã là một người chỉ biết ức hiếp người dân bình thường, còn như vị thanh hư chân nhân chính là quán chủ của tử huy đạo quán, chưa nói có bao nhiêu thần thông khiến ngay cả giặc cọ ở xung quanh cũng không dám tới cái trấn này mà chỉ bằng bản thân y có chút quan hệ với huyện lệnh thì tên phú hộ béo mập cũng không dám mắc tội. Tiểu ca Nhìn cậu hơi lạ mặt, dường như không phải người ở đây. Thanh hư đạo nhân gật đầu cũng không để ý tới tên mập nữa mà quay sang nhìn Lạc Bắc với ánh mắt sáng ngời. Lạc Bắc đã dùng hết sức, lúc này toàn thân đầy máu chỉ biết run run. Nhưng hắn vẫn nhớ lời dặn của Nguyên Thiên Y liền gật đầu, ta là người ở gần đây. Thôn của chúng ta gặp phải giặc cướp nên mọi người bỏ chạy, vì vậy mà mới tới đây. Thì ra là vậy. Thanh hư chân nhân lấy tay vuốt cầm, ta thấy ngươi cốt cách thanh tú, tư chất rất cao, hay là ta thu ngươi làm đồ đệ. Rồi sau này, ta sẽ giúp ngươi tìm người thân có được không? Thanh hư chân nhân vừa mới dứt lời, những người xung quanh liền xôn xao. Phải biết rằng một gia đình bình thường muốn gặp được thanh hư chân nhân đúng là một chuyện khó khăn. Có thể nói là rất ít thu đồ đệ, ngay cả người phú quý tới cầu cũng không đồng ý, nhưng hôm nay không ngờ thanh hư chân nhân lại chủ động thu một thiếu niên mới thoát khỏi miệng cho giữ làm đồ đệ. Thiếu niên kia có gì đặc biệt? Chẳng lẽ vì thấy hắn làm việc nghĩa hay sao? Nhưng trong lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, Lạc Bắc cũng không gật đầu ngay mà hỏi, đạo trưởng. Xin hỏi người là ai? Thanh hư mỉm cười, chỉ về phía cái đạo quán gần đó, ta là quán chủ thanh hư của tử huy đạo quán. Rất nhiều người dân xung quanh không nhìn được thốt lên bảo tên thiếu niên ngốc nghếch nhanh chóng đồng ý. Bởi vì nếu được làm đệ tử của tử huy đạo quán thì ít nhất không phải lo tới miếng ăn. Mà nhìn lạc bắc cuối cùng cũng gật đầu không chỉ tên viên ngoại béo mập mà cả những người dân miền núi cũng đều nắm tay mà cao hứng. Người tốt sẽ được báo đáp. Đó chính là suy nghĩ trong đầu tất cả những người dân ở đây. Họ cũng không nghĩ rằng câu nói đó đôi khi cũng chỉ là lời an ủi ối với bản thân. Tuy nhiên bọn họ lại không nghĩ tới rằng có người cả đời chưa hề làm điều ác mà cũng phải lang thang, không được chết già. Đi thôi. Bởi vì nơi này cách tử huy đạo quán không xa lắm mà nhìn thanh hư đạo nhân thì mặc dù tuổi tác đã cao nhưng hành động lại hết sức mạnh mẽ. Lão chỉ lấy một thanh trường kiếm màu đen cổ xưa. Thanh kiếm dường như chính là bằng chứng về sự thần thông quảng đại của thanh hư chân nhân. Những người miền núi khi nhìn thấy thanh kiếm màu đen được khảm đá hồng thạch và lục thạch đều trầm trồ tán thưởng. Lạc bắt bám theo phía sau lão. Lúc đi qua hai pho tượng kỳ lân bằng đá. Lập tức có hai tiểu đạo đồng mặc đạo bào màu xanh, búi tóc từ bên trong đi ra đón. Mặc dù nơi này được chia ra làm mười khu nhưng so với Dược Vương Tông vẫn còn khác xa, tuy nhiên nhìn thì cũng có quy tắc. Người bên trong thấy bên cạnh Thanh Hư chân nhân là một thiếu niên. Trên người vẫn còn vết máu thì kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ thi lễ với Thanh Hư rồi đứng sang một bên mà không nói gì. Xem ra tử huy đạo quán không phải là một đạo quán tầm thường. lạc bắc thấy sau khi mình và thanh hư chân nhân đi vào trong đạo quan hai tên đạo đồng liền đóng cổng lại rõ ràng ngày thường không cho dân hương hai cánh cổng phải dày tới vài thước nhìn có thể thấy sự nặng nề nhưng hai tên đạo đồng còn ít tuổi đấy chúng mà tưởng như không cần phải cố sức chỉ có điều không biết tại sao nó lại xây dựng trong cái trấn này sau khi lạc bắc được nguyên thiên y dùng phương pháp kia làm cho thay đổi cốt cách kinh mạch mặc dù sức mạnh lúc trước do ăn cỏ tiêu tây đã biến mất Cũng chưa thấy được thân thể giống như Kim Cương trong truyền thuyết của người Miêu tuy nhiên Nguyên Thiên Y cũng có thể thấy được công dụng thoát thai hoán cốt mà trong kinh điển của La Phù có ghi chép lại. Có rất ít người biết được rằng phương thuốc bí truyền của người Miêu được truyền lại từ lâu đời lại có công hiệu thực sự đó là thay đổi tư chất của người tu đạo. Rốt cuộc phương thuốc đó là do ai để lại thì trong bản ghi chép của tổ sư phái La Phù cũng không có nói. Nguyên Thiên Y cũng chỉ biết trước đó La Phù chưa có ai dùng. Con đường tu đạo của La Phù vốn là vượt khó mà đi lên, cho nên mấy đời La Phù truyền đạo cũng không muốn sử dụng ngoại vật. Hiện tại, sau khi thoát thai hoán cốt, Lạc Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng tử huy đạo quan cơ bản cũng không có nhiều linh khí, mà cũng không phải là chỗ tốt để tu hành. Chỉ có điều đối với Lạc Bắc thì ngoại trừ bộ pháp quyết kia ra, sự nhận thức của hắn đối với giới tu đạo hoàn toàn không biết. Chẳng hạn như thanh hư chân nhân tu luyện ngoại đang đạo Pháp là gì thì hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của hắn. Thật ra đạo Pháp ngoại đang chỉ là một thứ công Pháp thô thiển. Sử dụng linh khí trong trời đất ẩn chứa trong dược thảo mà nâng cao tu vi. Chương 17 Tiên phong đạo cốt, tầm thú hành ma đạo pháp ngoại đan và đại pháp kim đang tu luyện nội đan đều có từ lâu trong lịch sử thứ công pháp này gần như được phần lớn người tu luyện lựa chọn bởi vì nó đơn giản và mau lẹ nếu có linh dược thích hợp thì chỉ trong mấy ngày là tương đương với khổ tu công pháp trong mấy năm vả lại linh mạch đầy đủ linh khí trong thế gian đã bị phần lớn người ta chiếm lấy mà cho dù có tiếp xúc chưa chắc đã có thể tu luyện Còn những thứ thiên tài địa bảo dưới tử quyên của La Phù thì đối với người tu luyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn linh dược bình thường thì có thể dùng tiền mua được. Đối với người tu luyện đạo pháp ngoại đang mà nói thì những nơi có linh khí dày đặc còn không bằng những chỗ quyền thế có đủ hay không, có thể chiếm được nhiều linh dược hay không. Vì vậy mà các tông pháp tu luyện đạo pháp ngoại đen ngoài trừ một số ít ở ẩn tìm kiếm linh dược ra thì phần lớn là lựa chọn nhập thế. Thiết lập quyền thế, rồi dùng nguồn nhân lực khổng lồ mà tìm kiếm linh dược. Giống như Dược Vương Tông sở hữu nhưng hiệu buôn cực kỳ hùng hậu, lũng đoạn dược liệu vùng Nam mang. Chỉ cần phát hiện có linh dược là bọn họ thu lấy cho mình dùng trước. Dược Vương Tông bị Nguyên Thiên Y sử dụng sáu đạo nghiệp hỏa hồng liên của nhà Phật dọa cho sợ đối với các môn phái tu luyện ngoại đang đạo Pháp trong thế gian cũng được xếp vào hàng môn phái lớn. Còn tử huy đạo quán thì chỉ dựa vào thuộc Sơn là một tiểu phái hàng thứ ba trong giới tu đạo mà thôi. Nhưng một khi đã bước vào con đường tu đạo thì chắc chắn không thể ngây thơ đần độn như người dân miền núi được. Cho dù là một cái môn phái hạng ba cũng có giả tâm và sự theo đuổi của mình. Lạ thật! Không hiểu sư phụ làm sao mà lại dẫn về một tên ăn mày, người dính đầy máu như vậy. Mà sư phụ còn bắt ta phải chăm sóc y cẩn thận nữa. Tên đệ tử đắc lực nhất của Thanh Hư Chân Nhân là Trường Phong vừa dẫn lạc bắt đi tắm và thay quần áo, vừa quan sát hắn mà nghĩ như vậy. y không biết rằng vào lúc này, Thanh Hư Chân Nhân đang đứng trước một bức họa. Bức họa đó vẽ một lão đạo ăn mặc gần giống với lão chỉ có tướng mạo và mái tóc đen là khác mà thôi. Bức tranh đó vẽ hết sức chi tiết, hơn nữa nét vẽ lại có lực khiến cho lão đạo bên trong bức tranh rất sống động. Sư Tôn Nhìn bức họa đó Ánh mắt của thanh hư chân nhân không ngờ hơi ương ước, Y chậm rãi nhắm mắt lại rồi thi lễ với người trong bức tranh. Đợi cho tới khi y mở mắt ra thì dường như thế gian đã mở cho bản thân một cái cánh cửa huy hoàng. Y nhẹ nhàng xoay một cái gương bát quái bằng đồng theo chiều ngược kim đồng hồ chín vòng rồi lại xoay người lại chín vòng nữa, bứa họa trên tường từ từ dịch chuyển, mở ra một cái mật thất của tử huy đạo quán. Trong cái mật đạo sâu hun hút, Cứ cách một khoảng ngắn lại gắn một viên dạ minh châu khiến cho nó sáng như ban ngày, không hề có lấy một chút âm u, tuy nhiên bên cạnh tường không ngờ lại có rất nhiều những cái bình đặt thành đôi. Nhìn qua cái bình đó cũng không khác với bình rượu là mấy tuy nhiên thứ năm trong đó không ngờ lại là một đôi nhau thai trẻ con hợp với âm dương. Thanh hư chân nhân cứ vậy đi vào bên trong. Gần 100 cái bình mặc dù đều dùng bùa trấn áp nhưng dường như cũng không thể xua hết được lạng khí tanh máu và âm tà trong mật đạo. Mật đạo gấp khúc liên tục, cuối cùng đột nhiên rộng ra. Trước mặt y xuất hiện một cái thạch thất nằm trong lòng núi. Cái thạch thất ở dưới nền đất rộng chừng mười trượng, trên nền được lát bằng đồng, bên trên có gương trừ tà, kiếm, phất trần và các loại pháp khí hơi lóe lên chút ánh sáng, chứng tỏ là pháp bảo ẩn chứa linh khí. Nhưng thứ hấp dẫn người ta nhất là một cái lò luyện đang cao mấy trượng ở bên trong thạch thất. Cả cái lò luyện đang nhìn thì dường như được làm bằng đồng. Bốn chân được đúc thành hình bốn loại dị thú. Nó được chôn xuống một nửa chân. Mà thân lò được chia làm hai tầng giống như một cái hồ lô, mỗi tầng đều có cửa thông gió. Trên cái lò luyện đan có khắc rất nhiều những thứ cổ xưa không biết được làm bằng thứ gì. Ánh lửa hừng hực qua cửa thông gió chiếu sáng cả nửa căn phòng, tản ra hơi nóng kinh người. Hiển nhiên cái lò luyện đan này cũng được nối liền với địa hỏa, ngày đêm không dứt. Dưới ánh lửa hừng hực khát ra từ cửa thông gió của lò luyện đang toàn thân thanh hư chân nhân biến thành một màu đỏ bừng. Nhưng thanh hư chân nhân lại không nhìn về phía lò luyện đang mà lại nhìn về phía vách tường đối diện với mình mà nói nhỏ, sư đệ. Cuối cùng thì ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho tử hà chuyển sinh đại pháp. Trên vách tường đối diện với thanh hư chân nhân không ngờ xuất hiện một cái mặt người. Không. Người đó thậm chí không thể gọi là một người bởi vì toàn thân gã khô héo. không hề cảm nhận thấy một chút máu hay thịt mà giống như một cái thây khô đã chết lâu rồi. Mà cái thây khô đó được phủ bởi một cái đạo bào rách nát, từ xa nhìn lại, nếu không chú ý thì còn tưởng đó là một tấm đạo bào rách treo trên tường. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên vách tường sau cái thây khô có rất nhiều phù văn, mật chú. Mà dưới tấm đạo bào kia còn thấy có năm sợi xích bằng huyền thiết xuyên qua xương của y, gắn chặt y trên vách đá. Không ngờ người đó lại là sư đệ của Thanh Hư Chân Nhân. Hắn còn sống. Ngươi còn gọi ta là sư đệ. Cái thây khô bị treo trên tường đột nhiên mở miệng rồi cười lạnh, rõ ràng là là ngươi đã bị tâm thú ma hành cướp đoạt thể xác mà còn ở trước mặt ta nói tới chuyển sanh đại pháp hay sao? Sư đệ. Thanh Hư Chân Nhân cũng chẳng cãi cọ với người đó, chỉ có điều ánh mắt của y trở nên cuồng nhiệt, ngươi có đoán được hôm nay ta gặp được một người có tư chất thế nào ở trên trấn không? Cái thầy khô chỉ cười lạnh mà không nói. Tuy nhiên thanh hư chân nhân lại cười ha hạ giống như kẻ điên. Sư đệ, có lẽ ngươi không thể tưởng tượng được rằng hôm nay ta gặp được một đứa hài đồng. Cốt cách và kinh mạch của hắn không ngờ đoạt tạo hóa thiên địa. Ta có thể nói rằng cho dù đám người công luân đạo hành có một không hai được gọi là kim tiên đi chăng nữa cũng chưa chắc qua được hắn. Làm sao ta biết được ngươi có phát rồ mà nhìn nhầm người hay không? Ta nhìn nhầm. Hiện tại đứa bé kia đang ở trong quán. Thậm chí ta có thể đưa nó tới ngay trước mặt ngươi. Thế thì sao? Cái thây khô cúi thấp đầu xuống, dường như không thèm nhìn thanh hư chân nhân. Thế thì sao? Thanh hư chân nhân đang cười như điên chợt ngưng lại, nhìn cái thây khô trên tường mà thở dài, sư đệ. Chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu hay sao? Ta trải qua vô vàng khó khăn mới tìm đủ tài liệu cất thiết để chế thuốc. Bây giờ lại gặp được một cái thể xác khó cầu như vậy đúng là ý trời a phì. Cái thay khô trên tường đột nhiên nổi giận, ý trời. Nếu không phải ông trời mù đôi mắt chó thì làm sao lại thành toàn cho cái tên điên như ngươi? Loại người như ngươi mà cũng dám nói tới ý trời hay sao? Thanh hư chân nhân đột nhiên đứng phát dậy, sư đệ. Bao nhiêu năm qua mà ngươi vẫn không hiểu rõ hay sao? Ta làm những việc đó chẳng phải là vì tử huy đạo quán có một ngày sẽ nổi danh hay sao? Nếu không thì với thực lực của tử huy đạo quán vẫn chỉ có thể làm môn hạ của thuộc sơn. Phải nhìn vào sắc mặt của người khác mà nghe lệnh. Năm đó nếu không phải ngươi ngăn cản thì ta cũng không nhốt ngươi ở đây. Nói bậy. Ngươi luyện chế thuốc đoạt thân thể, ngoại trừ những oan hồn của phụ nữ và trẻ em trong tay ngươi ra lại cần có máu tươi và sinh hồn. Hôm nay cho dù ngươi giấu giếm được thì sau này nhất định sẽ có ngươi phát hiện ngươi dùng công pháp độc ác. Tử huy đạo quan chúng ta có khả năng bị diệt cả phái. Cơ bản ngươi vì tư lợi cho mình mà còn dám nói tới sư môn của ta. Dối trá. Cho dù ngươi không cho ta chết cũng chỉ là để thỏa mãn cái dục vọng biến thái của ngươi. Làm cho không ai có thể thấy được sự xấu xa của ngươi. Loại người vô tình vô nghĩa như ngươi đúng là hạng tiểu nhân dối trá, cơ bản không xứng gọi ta là sư đệ, không xứng làm quán chủ của tử huy đạo quán. Trong lúc nhất thời, Cái thay khô trên tường nổi giận mà hét to khiến cho những sợi dây xích kêu loãng xoảng. Từ xưa tới nay một tướng công thành vạn cốt khô. Trong tiếng trống giận của người trên tường, tráng của thanh hư chân nhân cũng nổi gân xanh, huyệt thái dương đập thình thịch. người tu hành cả đời mà tu vi cũng chỉ tới được mức đó chính là do thiên tư có hạn. Ta lưu mạng ngươi lại là để cho ngươi biết ngươi sai hoàn toàn. Ta muốn cho ngươi xem ta sẽ làm cho tử huy đạo quan nở mày nở mặt như thế nào. Chương 18, dọc máu mi tâm. Tử hà chuyển sinh đan mấy thứ này thật tốt nhưng đúng là không quen. Lạc Bắc xoay người trên giường một lúc rất cười khổ mà ngồi dậy. Ở trên ngọn núi vô danh của La Phù, chỗ ở của Lạc Bắc hết sức đơn sơ, chỉ có chiếc giường gỗ cứng trắng bên trên trải chút lông thú. Mặc dù da lông giả thú mang ra ngoài chắc chắn là thứ xa xỉ nhưng do chỉ được xử lý đơn giản nên đắp cũng không thoải mái. Hiện tại tử huy đạo quán để lạc bắt ở căn phòng này, có một chiếc giường to làm từ gỗ đàn, bên trên có trải lớp nệm bông. Chăn được may từ tơ lụa màu đen, nhìn qua hoàn toàn phù hợp với không khí của đạo quán. Trước giường còn có một cái bàn thờ nhỏ vẫn đốt một cây hương màu tím. Loại hương trầm này được làm từ cây đổ hành, nhung hưu, nhựa thông, trầm hương, đàn hương, long não. Khoảng chừng hơn 10 loại dược liệu để làm ra khiến cho người ta tĩnh tâm. Thứ trầm hương này cũng rất quý, cơ bản chỉ có nhà quan lại hoặc phú hào mới sử dụng. Hiệu quả của nó rất tốt, tuy nhiên mãi cho tới nửa đêm mà Lạc Bắc vẫn tràn trọc không ngủ được. Trên cái bàn gần giường có đặt một cài bình bằng sức trắng, bên trong đựng nước hoa quế. Lạc Bắc thử qua thì thấy đây là một thứ nước có vị chua nhưng rất ngon miệng. Có lẽ lo Lạc Bắc đói bụng cho nên bên cạnh còn đặt mấy món điểm tâm. Điều kiện ở đây so với ở La Phù tốt hơn rất nhiều. Chẳng trách mà nhiều người lại muốn con cái của mình trở thành đệ tử của tử huy đạo quán. Nhưng hiện giờ, trong đầu Lạc Bắc lại chỉ nghĩ về thời gian mình ở La Phù. Nếu sư phụ muốn vinh hoa phú quý thì chỉ cần nhất tay là có. Tuy nhiên nếu sống quá mức an nhàn thì khó phát triển, không hợp với việc dốc lòng tu đạo. Phải La Phù chúng ta yên tâm ở ở vùng khỉ ho cò gáy đó cũng là có ý vượt khó đi lên. Lạc Bắc ngồi yên. Trong đầu lại nghĩ tới cái tên đạo sĩ trên sơn đạo của Dược Vương Tông bị Nguyên Thiên Y sử dụng lục đạo Phật nghiệp Hồng Liên khiến cho pháp bảo và bản thân hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Tử huy đạo quán dường như cũng dựa vào quan lại. Có điều tên đạo sĩ ngày đó cùng với đoàn xe kia dường như càng có quyền thế. Mặc dù y hưởng thụ cuộc sống hàng ngày tốt hơn hẳn ở đây nhưng tu vi so với sư phụ lại kém hơn nhiều. Không biết sư phụ ban cho ta thứ pháp quyết gì? lạc bắc suy nghĩ miên man rồi chợt nhớ tới vọng niệm thiên trường sanh kinh mà nguyên thiên y đã truyền cho mình mấy hình ảnh huyền ảo và pháp quyết tu luyện đột nhiên xuất hiện trong đầu lạc bắc bộ pháp quyết này tu luyện chỉ hấp thu linh khí thuần khiết trong trời đất chứ không phải như ma ha già la mật pháp hấp thu chân hỏa thái dương vì vậy mà tu luyện không hạn chế ngày hay đêm đã không thể để cho người ta biết mình là đệ tử của la phù lại càng không được làm lộ pháp quyết thì chỉ có tu luyện vào ban đêm là thích hợp nhất Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, Lạc Bắc liền từ từ duyệt lại pháp quyết tu luyện một lần. Cái thứ pháp thuật truyền thụ này của sư phụ đúng là thần kỳ. Lạc Bắc nhanh chóng phát hiện ra bản thân không phải là nhớ một cách mơ hồ mà những hình ảnh và sự lý giải về pháp quyết hiện ra rất rõ trong đầu. Lạc Bắc chỉ cần lướt qua một chút là có thể hiểu rõ. Chỉ có điều không biết sau khi tu luyện bộ công pháp này sẽ có thần thông gì. Nhưng sâu trong trí nhớ của Lạc Bắc lại không có một chút thông tin nào về việc sau khi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh sẽ có thần thông thế nào. Nơi này mặc dù linh khí loãng nhưng dù sao cũng không ngủ được thì tu luyện một chút. Lạc Bắc mang suy nghĩ như vậy liền ngồi theo tư thế của pháp quyết ở trên giường. Có mùi gì vậy? Bước đầu tiên của vọng niệm thiên trường sanh kinh chính là nhập tỉnh nội thị. Nhưng khi Lạc Bắc nhắm hai mắt từ từ hô hấp, Còn chưa tỉnh tâm thì đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi rất lạ. Là mùi máu. Lạc Bắc đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra. Lúc mới đầu, Lạc Bắc còn tưởng rằng do mình tu luyện mà sinh ra ảo giác, nhưng sau khi mở mắt, mùi máu tươi chẳng những không biến mất mà còn đậm hơn khiến cho ngay cả mùi hương cũng không che giấu nổi. Tại sao bên trong đạo quán lại có mùi máu tanh nặng thế này? Lạc Bắc cảm thấy kỳ quái, không nhìn được mặt quần áo rồi đẩy cửa ra ngoài. Căn phòng của Lạc Bắc nằm ở giữa của đạo quan trong một cái đại viện với ba gian phòng giống nhau như đúc và một cái cổng bao quanh. Ở giữa là một hòn giả sơn, xung quanh có trồng một vài cây liễu tạo ra một sự trang nhã. Khi Lạc Bắc mở cửa, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi Thanh hư chân nhân đầu đội mũ màu tím mặt đạo bào màu đen đang đứng tại cái cửa vòm đối diện với Lạc Bắc. Ngươi đã tỉnh. Có phải ngươi thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao trong đạo quan lại có mùi máu tanh như vậy đúng không? Thanh hư chân nhân thấy lạc bắc mở cửa cũng không hề kinh ngạc mà chỉ hơi cười cười, xoay người đi, theo ta tới đây đi. Tại sao ban ngày có nhiều người như vậy mà bây giờ lại yên lặng không có một tiếng động? Nửa đêm lão định dẫn ta đi đâu? Lạc bắc đi theo sau thanh hư chân nhân tới căn phòng hàng ngày lão vẫn tu luyện. Nhìn thanh hư chân nhân mở cơ quan để lộ căn mật thất. Lạc bắc cảm thấy sự tình có chút quái dị. Tuy nhiên khi thấy thanh hư chân nhân vẫn thản nhiên. lạc bắc cho dù muốn không đi theo cũng không được nếu đã tới đây rồi thì cứ đi xem có chuyện gì rồi nói sao lạc bắc vốn rất can đảm hơn nữa từ sau khi gặp thất thải long chu của phái côn luân lại thấy những việc kỳ dị khác thường đồng thời còn được nguyên thiên y rèn giữ nên bản tâm của hắn lại càng thêm cứng cỏi trong mật đạo thật dài mấy cái bình đựng đóng nhau thai âm dương còn để đó cách đây nửa ngày thì bây giờ đã biến mất nhưng càng tới gần mật thất mùi máu tanh lại càng nồng Cái gì thế này? Đợi khi lạc bắt đi vào trong mật thất, mùi máu tanh gần như đặc sệt khiến cho hắn buồn nôn. Mà bước chân vào mật thất, đập vào mắt hắn chính là cái lò luyện đan. Mà hiện tại, trong lò luyện đan, ánh lửa hắt lên tận nóc nhà. Cả cái lò gần như đốt chảy đỏ bừng, nếu có người không cẩn thận chạm vào chỉ sợ sẽ bị cháy xém. Mà mùi máu tanh nồng đúng là từ trong lò luyện đan tản ra. Ngươi! Không để cho Lạc Bắc kịp quan sát cái lò luyện đang cẩn thận, hắn chợt nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, tới lúc này, Lạc Bắc mới nhận thấy có một cái thây khô đang bị treo trên tường. Tiếng hô vang lên chính là do cái thây khô đó phát ra. Mà giờ phút này, ánh mắt của cái thây khô cũng đang nhìn Lạc Bắc chầm chầm như không tin vào mắt mình. Thế nào vậy sư đệ? Ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc về tư chất của thằng nhóc này hay sao? Vào lúc này, thanh hư chân nhân không còn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí y còn phát tiếng cười điên cuồng. súc sinh Cái thây khô trên tường gào lên giận dữ, ngay cả khóe mắt cũng gần như nước toát, với tư chất thế này, nếu dốc lòng dạy dỗ thì có thể làm cho tử huy đạo quan của ta nở mày nở mặt. Ngươi còn định làm cái việc thương thiên hại lý đó hay sao? Thương thiên hại lý Thanh hư chân nhân cười lạnh, hai chúng ta từ khi tư đạo tới nay đã thấy có cái gì là lẽ trời không? Ta chỉ biết dốc lòng chỉ dạy cũng không bằng được tử hà chuyển sanh của ta mang theo trí nhớ và sự tu luyện cả đời của mình. Ngươi đúng là đồ xuất sinh. Cái thay khô dãy dụ khiến cho xích sắc kêu loãng xoảng. Sư đệ! Ngươi cần gì phải tốn sức? Thanh hư chân nhân không thèm nhìn y mà quay đầu nhìn lạc bắc với ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy một viên ngọc quý, lạc bắc. Tới lúc này ngươi vẫn bình tĩnh như vậy càng chứng tỏ thiên tư của ngươi không tầm thường. Lạc bắt nghe Thanh Hư Chân Nhân nói chuyện với người trên tường cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng mắt thấy nét mặt tự đắc của Thanh Hư Chân Nhân, Lạc bắt biết bằng vào lực lượng của bản thân cho dù có phản kháng cũng vô dụng. Hắn chỉ nhìn Thanh Hư Chân Nhân mà hỏi, ngươi dẫn ta tới tư huy đạo quan thật ra không phải muốn nhận ta làm đồ đệ. sau hôm nay? Ngươi là ta mà ta là ngươi. Trong mắt Thanh Hư Chân Nhân xuất hiện sự điên cuồng. Nói xong câu đó, Y chỉ về phía lò luyện đang đang đỏ hừng hực, sư đệ. Ngươi nhìn xem ta luyện chế Tử Hà chuyển sanh đang đi. Chương 19, một ý nghĩ thành ma. Một tiếng nổ vang lên, nóc lò luyện đang bị mở ra. Làn khí cực mạnh từ trong lò bốc lên khiến cho Lạc bắt đứng không vững. Mà mấy cái pháp khí đặt trong mật thất cũng bị xô đổ. Tử hà chuyển sanh đang là cái gì? Lạc Bắc quay đầu nhìn miệng lò thì không ngờ thấy trên không trung có một quả cầu màu đỏ sậm đang vặn vẹo. Mất công sức 30 năm của ta, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu, luyện thành tử hà chuyển sinh đang. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Thanh hư chân nhân cũng không còn lấy đâu ra cái vẻ tiên phong đạo cốt nữa. Thanh hư chân nhân nhìn quả cầu tử hà chuyển sanh đang đang vặn vẹo thì chợt thấy Lạc Bắc ngã vật ra đất như sợ tới mức hôn mê. Một đứa bé sơn giả dù sao thì cũng vẫn là đứa bé, đỡ tốn cho ta phải động chân động tay. Ngươi cũng đừng có oán ta. Cái loại đứa bé hoang dã như ngươi tới tám, chín phần đều chết ở nơi hoang dã. Trong tương lai nếu ta có được thành tựu thì người người sẽ kín ngưỡng thành tựu của ngươi. Thanh hư chân nhân run tay áo khiến cho không khí nổ vang. Tay phải của y điểm một cái xuống dưới, tử hà chuyển sinh đang trên đỉnh lô như sinh ra hai cái vòi. Một cái vương về phía lạc bắc còn một cái thì hướng về phía thanh hư chân nhân. Mà trong tay trái của thanh hư chân nhân có một mũi ngân châm sáng lóng lánh. Y khẽ điểm lên mi tâm một cái rồi cúi người đâm vào mi tâm của lạc bắc. Chỉ cần lấy máu từ mi tâm của hai người làm vật dân cho tử hà chuyển sinh đan, thanh hư chân nhân liền có thể làm cho tính mạng và nguyên thần của mình hòa vào với thân thể của lạc bắc còn lạc bắc thì hồn phách và nguyên tần biến mất. Lạc bắc trước kia cũng không tồn tại nữa. Cái loại người như ngươi, cho dù có tư chất thì cũng vĩnh viễn chỉ biết phụ thuộc vào người khác. Tham vọng vô đáy, cơ bản ngươi không xứng đáng bàn về đạo. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên trong mật thất của đạo quan. Là ai? Cái thây khô bị treo trên tường, trong mắt đột nhiên tản ra thần quang không giống như bình thường. Không ai có thể ngờ được lại có người đi vào mật thất mà họ không biết gì. Thanh hư chân nhân nhanh chóng xoay người lại. Nguyên thiên y mặc quần áo trắng, chân trần đứng lẳng lặng ở cửa mật thất, nhìn lạc bắt bị hắn sử dụng an thần chú làm cho ngủ say đang nằm trên mặt đất. Ngươi, những lỗ chân lông trên người thanh hư chân nhân như nở ra. Y không thể ngờ được người mặc áo trắng này lại có thể vào trong mật thất không một tiếng động như vậy, rõ ràng không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng y lại thấy trên người nguyên thiên y không hề có pháp lực dao động. Chỉ thấy nam tử tuấn tú trước mặt có một thứ áp lực mà người khác không thể nào diễn tả nổi. Nếu ngươi dốc lòng dạy lạc bắc, có được nhân quả với hắn thì có lẽ tử huy đạo quan của ngươi trong tương lai sẽ nhờ hắn mà có địa vị không thể tưởng tượng được. Nguyên thiên y hơi nheo mắt nhìn thanh hư chân nhân, nhưng vì tử Hà chuyển sinh đan, để cho thần hồn lớn mạnh ngươi không tiếc bao nhiêu máu tươi và sinh hồn của đệ tử để luyện thứ đan dược này. Vì vậy hôm nay tử huy đạo quan của ngươi bị xóa sổ cũng đều từ cái suy nghĩ của ngươi. Vừa nói chuyện, trong mắt của Nguyên Thiên Y lóe lên một tia sáng khiến cho thân thể của thanh hư chân nhân cứng đờ, chẳng khác gì cả người và nguyên thần đều bị vô số cây băng châm đâm vào. Khí phách của Đại Tông Sư Không ngờ ngươi lại dám dùng máu tươi sinh hồn của đệ tử tử huy đạo quan. Cái thầy khô trên tường không tin được mà thốt lên. Máu tươi và sinh hồn là thứ tài liệu cuối cùng để luyện chế tử hà chuyển sinh đan. Máu tươi và sinh hồn càng mạnh thì khi thanh hư chân nhân thi triển tử hà chuyển sinh pháp, thần hồn của y sẽ càng mạnh thêm, càng dễ làm cho nguyên thần của lạc Bắc tan rã rồi thay thế. Máu tươi và sinh hồn của người tu đạo so với máu tươi và sinh hồn của người bình thường thì mạnh hơn nhiều. Chỉ có điều... Cái thây khô trên tường không thể tưởng tượng được thanh hư chân nhân lại dùng máu tươi và sinh hồn của đệ tử mình mà luyện tử hà chuyển sinh đan. Sau khi thốt lên một tiếng khó tin, cái thây khô giống như giật mình, ngươi là tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phụ Tông. Kiến thức của ngươi so với sư huynh ngươi còn cao hơn gấp trăm lần. Nguyên Thiên Y nhìn cái thây khô trên tường, chỉ có điều đạo lực của ngươi giả mất hết, chẳng khác gì ngọn đèn sắp hết dầu. Cho dù là ta cũng không thể cứu được ngươi. Cái này ta biết. Cái thây khô trên tường nở nụ cười thảm rồi rơi lệ. Ngay cả giọt lệ của y cũng là lệ máu. Sau khi giam cầm y, thanh hư chân nhân chỉ dùng đang dược giữ mạng y lại, nhằm muốn cho y thấy được thanh hư chân nhân sử dụng tử hà chuyển sinh đan mà tạo ra cơ nghiệp chưa từng có của tử huy đạo quan. Nhưng kết quả là, thanh hư chân nhân đã mắc sai lầm. giọt lệ máu của y cũng không phải vì bản thân mà là vì tử huy đạo quan hôm nay sẽ bị diệt sạch. Biến mất khỏi thế gian Vạn năm tu Phật Chỉ một ý nghĩ thành ma Sống hay chết thường thường chỉ trong một cái suy nghĩ Tử hà chuyển sinh đang tản ra ánh sáng màu đỏ sậm Chiếu lên khuôn mặt nhăn nhúm của thanh hư chân nhân Khiến cho lão càng thêm dữ tợn. Không ai có thể ngăn cản được tử hà chuyển sinh của ta Một tiếng nổ vang lên Một tia chớp màu tím nổ tung trong tay thanh hư chân nhân Rồi lao về phía nguyên thiên y cùng lúc đó Ngân châm trong tay y cũng tiếp tục đâm xuống mi tâm của lạc bắc. Cho tới lúc này, thanh hư chân nhân vẫn không biết hoặc là do tự tay giết đệ tử bản môn khiến cho thanh hư chân nhân phát rồ, không còn bình thường được nữa. Một tia sáng màu vàng nở rộ trong tay nguyên thiên y, rồi trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa. Thanh hư chân nhân phát ra tử phủ thần lôi vừa mới chạm vào ánh hào quang màu vàng liền chẳng khác gì những con rắn nhỏ màu tím bay ra xung quanh. Mà ánh sáng màu vàng chia đôi người Thanh Hư Chân Nhân giống như cắt một miệng đậu rồi xông lên đỉnh mật thất, phá hủy toàn bộ mà vọt lên trên trời cao. Thực lực hai bên thật sự cách biệt quá xa. Trong tích tắc, Thanh Hư Chân Nhân đã bị Nguyên Thiên Y đánh chết. Một vần ánh sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của mọi người trong vòng mấy trăm dặm. Mặc dù bị chia thành hai nửa, Nguyên Thần bị đánh nát, nhưng Thanh Hư Chân Nhân vẫn còn cầm chặt số ngân châm trong tay. Nguyên Thiên Y bước tới trước mặt cái thây khô bị treo trên tường. Thấy cái thây khô hơi gật gật đầu một cái, Nguyên Thiên Y điểm nhẹ vào mi tâm của Y. Ánh sáng trong mắt cái thây khô nhanh chóng tối dần. Một ngón tay của Nguyên Thiên Y đã cắt đứt tất cả sức sống nhờ đang dược của Y, tuy nhiên dòng lệ máu vẫn chảy ra từ trong hai mắt của cái thây khô. Trước khi sức sống mất đi, ánh mắt của Y không giấu được sự cảm kích. Bởi vì sống thêm một giây đồng nghĩa với việc chịu thêm một chút đau khổ. Những điểm sáng xuyên thẳng qua đỉnh mật thất bắn vào bên trong. Vài đạo kiếm quang từ ngoài trăm dặm ở Thục Sơn nhanh chóng lao tới. Nhìn thoáng qua mấy đạo kiếm quang đang phóng tới, Nguyên Thiên Y cúi đầu nhìn Lạc Bắc rồi khẽ thở dài, con đường ta đã vạch ra. Còn đi như thế nào thì phải dựa vào chính ngươi. Cũng không biết được bao lâu, Lạc Bắc bỗng nhiên tỉnh lại rồi ngồi dậy. Nếu như thật sự bị người ta chiếm mất thân thể thì đó đúng là một cơn ác mộng. Tuy nhiên hắn vẫn là hắn, những vết thương bị chó cắn hôm qua đã được băng bó. Hơn nữa số thuốc đó của tử huy đạo quan mang tới cảm giác mát lạnh, không còn thấy đau đớn. Lạc bắt hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng. Trong phòng được bố trí một cái đơn giản, ngoại trừ cái giường gỗ ra còn có một cái bàn gỗ tản ra mùi gỗ thông. Trên cái cảnh cửa sổ có khắc một vài chữ. lạc bắc không thể đọc được bốn cái chữ tỉnh thần dưỡng khí mà chỉ cảm thấy từ nó tản ra khí thế kinh người như có những đạo kiếm khí tung hoành dưới giường có đặt một đôi giày vải còn mới lạc bắc xuống giường đi đôi giày vải vào rồi bước ra ngoài bên ngoài cảnh cửa khép hờ khiến cho lạc bắc có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh thổi ở bên ngoài đây là đâu tại sao ta lại ở đây lạc bắc chỉ nghĩ như vậy rồi đẩy cửa ra bên ngoài phòng Ánh mặt trời ấm áp, hơi có chút chói mắt. Sau khi thở ra một cái, Lạc Bắc mở mắt ra mà quan sát. Trước cửa là một cái sân nhỏ giống như của một gia đình bình thường, có trồng một ít rau xanh. Bên cạnh vườn rau là một đám hoa tím lắc lư trong gió. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng phát hiện nơi mình đang đứng là ở trên một ngọn núi. Chương 20, Tượng thần bị nứt tới luân. Ngọn núi này cũng giống như ngọn núi vô danh ở La Phù, tuy nhiên lại rất cao. Dưới chân Lạc Bắc chính là biển mây màu trắng. Nhìn xuống biển mây, đỉnh núi giống như một hòn đảo nhỏ, dưới ánh nắng giữa trưa thể hiện một sự nguyên nga. Lạc Bắc liếc mắt một cái thì thấy trên đỉnh núi ngoại trừ các loại cây cối rất lạ ra còn thể hiện một thứ khí thế không tầm thường. Mà bên trên đó còn có rất nhiều những đình đài, cung điện được xây dựng với phong cách cổ xưa. Thậm chí Lạc Bắc còn nhìn thấy nhu đám cây cối và đình đài đang lơ lửng trên đỉnh núi. Cái đỉnh núi giống như rồng nằm trên biển mây tràn ngập linh khí trong trời đất. Rốt cuộc thì đây là đâu? Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc không giữ được sự bình tĩnh. Ngươi, ngươi đã tỉnh. Một âm thanh nho nhỏ chợt vang lên. Trên cái thềm đã lẫn trong mây, một thiếu niên mặc áo bố màu xanh hơi kinh hoàng mà bật dậy. Thiếu niên đó so với Lạc Bắc còn gầy hơn một chút. Bộ áo bố của y ở trong gió khiến cho thân hình của y càng thêm gầy yếu. Mà trong ánh mắt của thiếu niên lại không giấu được sự hèn mọn. Mãi cho tới khi y bật thốt lên tiếng, Lạc Bắc mới phát hiện ra y đang ngồi dưới bậc thang. Lạc Bắc ngẩng người ra mà hỏi, ngươi là ai? Đây là đâu? Ta, ta tên Lận Hàng. Nơi này, này là Thục, Sơn. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi thông báo cho mình triết sư huynh. Sau khi nói xong, thiếu niên liền xoay người nhanh chóng lao xuống khỏi thềm đá. Không ngờ y lại là một người thọt chân và nói lắp. Nơi này chính là thuộc Sơn. Lạc Bắc đứng thẳng nơi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh mà lẩm bẩm. Đột nhiên có mấy tiếng động vang lên, rồi một tia kiếm quan màu trắng và màu vàng lao xuống trước mặt Lạc Bắc. Từ đầu kiếm quan màu trắng xuất hiện một gã mặt trường bào màu lam, tướng mạo chừng 31 tuổi. Mặt trắng Tóc đen được búi lên đỉnh đầu. Nhìn qua, có thể nói y là một người phóng khoáng. Mà Đạo Kiếm Quang màu vàng là một thanh niên mặc trang phục màu xanh, bên trên có điểm một thứ gì đó màu đen nhìn như bộ giáp. Khuôn mặt của y được tô điểm bởi đôi mày rậm, mắt to. Chật chật. Đúng là căn cốt hiếm có. Vừa mới xuất hiện trước mặt lạc bắc, người thanh niên đó liền thốt lên tiếng khen ngợi. Thục Sơn. Khung cảnh nơi đây so với tiên cảnh trong đầu Lạc Bắc trước kia cũng không khác nhiều lắm. Sau khi người thanh niên mặc trang phục màu xanh kia khen ngợi một tiếng liền không nhiều lời. vung tay một cái. Ngay lập tức một đạo kiếm quang xuất hiện đưa Lạc Bắc và người trung niên kia vọt thẳng về phía một ngọn núi. Cả hai người không biết rằng Nguyên Thiên Y đã phong tỏa pháp thuật toàn thân Lạc Bắc. Những cơn gió lồng lộng giữa trời cao làm cho Lạc Bắc không mở mắt ra được, thậm chí không cách nào thở nổi. Nhưng sau khi hạ xuống đất, Lạc Bắc lại phát hiện mình đang đứng trước một ngôi điện với cái mái công, bên trên đỉnh còn có một hạt châu màu đỏ thắm. Dưới mặt đất và xung quanh ngôi đền hoàn toàn là bạch ngọc. Toàn bộ diện tích của ngôi đền cũng không rộng lắm. Giống như ngôi lầu của một phú hào. Tuy nhiên cái ngôi lầu này lại nằm ở trong một cái hạp tốc, hai bên là khe sau dựng đứng. Nhìn toàn cảnh, cả ngôi đền giống như một viên minh châu. Đằng sau còn có một cái thác nước đổ xuống khiến cho nó càng thêm sinh động. Sư phụ. Sư bá. Người thanh niên mặc trang phục màu xanh và người trung niên áo lam đứng trước cánh cửa khép hờ mà kính cận thốt lên. Vào đi. Một âm thanh ôn hòa vang lên rồi cánh cửa mở rộng ra. Một làn nước từ cái thác chảy xuống chính giữa căn phòng, bên trong có đặt tám cái ghế bằng gỗ tử đàn. Trong căn phóng có sáu. Bảy người mặc trang phục khác nhau nhưng chỉ có hai người đang ngồi. Một người mặc đạo bào màu tím, tóc được buộc lại sau lưng. Lạc Bắc liếc qua một cái không ngờ cảm thấy thần thái của người đó có vài phần giống với Nguyên Thiên Y, không hề nhiễm một chút bụi trần, không mang theo chút khói lửa nhân gian. Chỉ có điều Nguyên Thiên Y thì cao ngạo và lạnh như băng chẳng khác nào một đóa sen trắng sinh trưởng trên núi cao. Còn người thanh niên mặc đạo bào màu tím thì vẻ mặt lại hết sức ôn hòa khiến cho người ta có cảm giác như đang tắm trong gió xuân. Người còn lại mặc một chiếc áo dài đen, sắc mặt âm trầm nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy đó không phải là nhân vật tầm thường. Trong lúc Lạc Bắc đang tò mò quan sát những người này thì người mặc đạo bào màu tím cũng chính là Vũ Nhược Trần hơi cười cười. Cũng giống như Nguyên Thiên Y, Y chính là người được coi là thiên tài thứ hai trong vòng 500 năm qua. Người mặc áo đen ngồi bên cạnh y với sắc mặt âm trầm chính là sư đệ. Ở trong giới tu đạo được mọi người gọi là tu la tên là Yến Kinh Tà trưởng quản một số ngọn núi của Thục Sơn. Vào lúc này, Vũ Nhược Trần nhìn thoáng qua Yến Kinh Tà đang ngồi bên cạnh mình rồi hỏi người đứng bên cạnh y là Tần Phong, khi các ngươi tới tử huy đạo quan cũng chỉ có một cái kẻ này là người sống. Đúng vậy thưa sư bá. Tần Phong có nét mặt trung hậu. Lưng đeo một thanh trường kiếm dài mỏng nhìn lớn tuổi hơn Vũ Nhược Trần rất nhiều nhưng lại gọi y là sư bá liền gật đầu một cách kính cẩn. Nhìn ngươi cả ngươi không có một chút đạo lực nào chẳng lẽ không phải là đệ tử của tử huy đạo quan. Yến Kinh Tà đột nhiên lên tiếng hỏi Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu, ta vừa mới được thanh hư chân nhân nhận làm đệ tử, vẫn chưa được truyền thụ cái gì. Ngươi vừa mới được hán thu làm đệ tử. Đúng vậy. Dưới sự truy vấn của Yến Kinh Tà. Lạc Bắc thuộc lại bắt đầu từ khi được Thanh Hư Chân Nhân cứu từ trong miệng chó dữ rồi dẫn vào trong mật thất. Nhìn thấy tử Hà chuyển sinh đang như thế nào? Cho tới mình, thì Lạc Bắc cũng chỉ nói như nói với Thanh Hư Chân Nhân rằng bản thân là hài đồng ở khu vực vùng núi gần đó. Xem ra đúng là Thanh Hư âm thầm luyện chế tử Hà chuyển sinh đang, lại gặp được kẻ này có tư chất cực cao nên muốn lấy thân thể nhưng không ngờ lại bị cao nhân phát hiện khiến cho hình thần bị diệt. Không thể ngờ được thanh hư lại độc ác như vậy, đúng là tự chịu. Đáng tiếc thanh huyền chắc là phản đối cách làm của y cho nên mới bị nhốt tới chết. Trên sắc mặt âm trầm của yến kinh tà lóe lên một tia sáng khiến cho cả căn phòng giống như có một tia chớp xuất hiện. Lạc bắc không tự chủ được mà ngay người. Sư phụ, tại sao thanh hư chân nhân lại giết đệ tử trong đạo quán của mình, lại dùng máu tươi và sinh hồn của họ để luyện chế tử hà chuyển sinh đan Tên thanh niên mặc trang phục màu xanh đưa lạc bắc cũng chính là Ngao Hoàng, đệ tử thứ sáu của Yến Kinh Tạ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Yến Kinh Tạ cười lành, lấy máu tươi và sinh hồn của người tu đạo để luyện chế thì càng thêm hiệu quả. Nhưng sợ bị người ta phát hiện cho nên tên điên đó chỉ còn cách giết đệ tử của mình. Ngao Hoàng gật đầu, làm như vẫn còn sợ hãi, cũng không biết cao nhân kia là ai mà hơi thở lưu lại đủ khiến cho người ta sợ hãi tới vậy. Ngoại trừ tông chủ nguyên thiên y của phái La Phù ra thì còn ai có thể phất tay phát ra lưu ly kim quang có uy lực sát thần diệt tiên như vậy? Vũ Nhược Trần thẳng nhiên nói. Tông chủ nguyên thiên y của phái La Phù. Ngoại trừ yến kinh tà ra nhưng người còn lại đều hít một hơi thật sâu. Sư phụ cứu ta. Lạc Bắc cũng giật mình không nhìn được mà nhìn Vũ Nhược Trần. Nhưng khi ánh mắt của Lạc Bắc nhìn tới thì Vũ Nhược Trần cũng nhìn qua cửa sổ lên bầu trời xanh mà không biết đang nghĩ tới điều gì. Nguyên Thiên Y làm việc dựa theo cảm xúc của bản thân. Lần này ra tay, tin tức chắc chắn sẽ không bị lan ra. Sau một lát, Vũ Nhược Trần quay đầu lại, tử huy đạo quang là môn hạ dựa vào Thục Sơn trong phạm vi trăm dặm. Chúng luyện tử hà chuyển sinh đang mà chúng ta không hay biết. Thật khó ăn khó nói. Sau này đối với các môn phái phụ thuộc, chúng ta cũng phải cho đệ tử chú ý tới hành vi ngày thường của y, không thể để tái diễn những việc như thế này được. Đám người yến kinh ta cùng gật đầu. Vũ Nhược Trần lại nhìn Lạc Bắc, ngươi có tên không? Lạc Bắc gật đầu, ta tên Lạc Bắc. Lạc Bắc. Cái tên không tội. Vũ Nhược Trần lại nhìn Lạc Bắc, tử huy đạo quan cũng coi như là ngoại môn của thuộc sơn chúng ta. Tuy rằng thanh hư phạm phải sai lầm lớn nhưng ngươi cũng có thể coi như là đệ tử thuộc sơn. Ngươi có bằng lòng làm đệ tử thuộc sơn hay không? Thuộc sơn phi kiếm xuất thiên hạ.